mươi 176, thái độ kiên quyết, tống chiêu đệ, ta biết, nàng tuổi trẻ, Lý Lan Anh cảm thấy các ngươi nam nhân đều thích tuổi trẻ. Chỉ cần tuổi trẻ, hết thầy khuyết điểm đều nhưng xem nhẹ bất kể, đó là nàng cho rằng, trung kiến quốc tạm dừng một chút, tự cho là đúng, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Chẳng lẽ ngươi không phải, ta đương nhiên không phải, trung kiến quốc khẳng định nói, tống chiêu đệ gật đầu, cũng đúng. Ngươi liền muốn tìm cái có thể hầu hà các ngươi ra mấy cái bảo mẫu. Tống lão sư, tống lão sư, chúng ta đang nói thú dung sự. Bùi Ngọc Linh vừa thấy hai người mau xảo lên, vội vàng ra tiếng đánh gãy. Cái kia lý lan anh ái nhân là đoàn trưởng. Trung sư trưởng không cần thiết cùng hắn giải thích. Nói nữa, nàng cũng không cùng ngươi nói nàng tưởng cấp thẩm đoàn trưởng giới thiệu đối tượng. Hẳn là cũng không cùng thẩm tuyên thành mẹ nó nói qua đi. Tống chiêu đệ. ta không nghe thầm lão thái thái giảng, vậy ngươi coi như nàng chưa nói quá." Bùi Ngọc Linh nói, "Huống chi thẩm tuyên thành lại không phải nhà nàng, nhân gia tưởng thuyền ai tuyển ai." Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, "Kia chúng ta ăn cơm." Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ hôm nay trở về, canh sinh cho hắn đánh qua điện thoại. Buổi sáng đã kêu Nhị Oa cùng Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá cùng hai cân thịt. Đại Oa trưởng muỗng, một bàn thái sắc mùi hương đều toàn Ăn đến Bùi Ngọc Linh buông chén đũa liền hỏi. Đại Hoa, hôm nay bao lớn rồi? 16 A, Đại Hoa nói ra, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Bá mẫu, ngài không phải là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng đi. Ta mới 16, Bùi Ngọc Linh đánh giá hắn một phen. Không tin, mới 16, năm 62 sinh ra. Tống Chiêu đệ nói, giống hắn ba, trường cái đại cao cái. Bùi Ngọc Linh có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng đến 20 đâu. Ta hai mươi cũng không tìm đối tượng. Đại Hoa nói, tuổi còn trẻ liền kết hôn. Người nhà không thể tùy quân, cùng không kết hôn giống nhau. Trở về sau ta, ta có bản lĩnh, cũng có thể tìm cái càng tốt. Bùi Ngọc Linh gật đầu, người suy xét chu đáo. Không đúng, người một cái tiểu hài tử như thế nào liền tùy quân loại sự tình này đều suy xét đi vào. Nơi này là quân khu A, tổ tử, tống chiêu đệ nhắc nhở nàng. Thường xuyên có gia đình quân nhân thăm người thân. Bọn họ đều có thể thấy, Bùi Ngọc Linh, là ta không nghĩ tới. Bất quá, nói trở về, một đường người nhà viện hài tử liền so đế đô quân trong đại viện hài tử tinh thần. Đại khái bọn họ đều đem chính mình trở thành tiểu chiến sĩ đi. Tống Chiêu Đệ nói, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, thoạt nhìn cùng bên ngoài hài tử thực không giống nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng một chút, xác thật, nhà của chúng ta lão gia tử vẫn luôn tưởng đem thiếu huy lộng tới bộ đội rèn luyện 2 năm. kia hài tử không muốn, lão thái thái ngăn đón, liền không đi thành, cũng nhất định thế nào cũng phải bộ đội. Tống chiêu đệ nói, quan quân trường học cũng rất rèn luyện người. Đại hoa, các ngươi sớm muộn gì đến luyện tập đi. Trung đại hoa, bộ đội cái dạng gì? Chúng ta trong trường học mặt liền cái dạng gì? Hảo chút lão sư còn thượng quá chiến trường đâu. Tiếu huy phòng trường cũng biết, đi đại học thời điểm liền không báo trường quân đội. Bùi Ngọc Linh nói, chúng ta đều vội. Hắn cùng lão thái thái hai người ở nhà, khi nào điền trí nguyện chúng ta cũng không biết, chờ chúng ta biết đến thời điểm, thư thông báo chúng tuyển đều xuống dưới. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, nhà các ngươi thật nguyện ý, Tiếu Huy đi vào đại học, các ngươi cũng có thể đem hắn lộng tới trường quân đội. Nói trắng ra là vẫn là không bỏ được cùng hài tử đối nghịch. Ăn cá, ăn cá, bên này hải sản nhất tiên, ta ăn ra tới, Bùi Ngọc Linh nói, bên này khá tốt, chính là quá lạnh. Phong so đế đô phong còn lợi hại, trong phòng còn không có máy sưởi. Diếu Tú Dung muốn cười, "Tổ tử, trên đảo cũng vô pháp trang máy sưởi." "Không không không, là chúng ta còn không có cái này kỹ thuật." Tống Chiêu Đệ nói, "Ta nghe nói trong biển có khí thiên nhiên." Bùi Ngọc Linh tò mò, "Trong biển không đều là thủy sao?" "Đáy biển." Tống Chiêu Đệ nói, "Chúng ta trên đất bằng có, trong biển đều có, dầu mỏ gì đó, xa so trên đất bằng nhiều." chỉ là chúng ta quá lạc hậu biết có cũng vô pháp khai thác tiêu thú dung bội phục tống lão sư hiểu được thật nhiều tống lão sư hiểu được không nhiều lắm cũng bồi dưỡng không ra bốn cái sinh viên trung kiến quốc cười nói ta đã quên ai nói quá chỉ nhớ rõ là cái người nước ngoài về sau chiến tranh sẽ từ lục địa truyền qua hải dương tống chiêu đệ nhướng mày lời này như thế nào như vậy như là nàng nói người ở đâu nhìn đến đã quên trung kiến quốc nghiêm túc hồi thưởng Có thể là vào đại học thời điểm ở thư viện nhìn đến. Đúng rồi, đại hoa, Trấn Hưng các ngươi trường học có thư viện đi. Trấn Hưng điểm một chút đầu. Có, ngày thường đừng chạy đi ra ngoài chơi. Nhiều nhìn xem thư, trung kiến quốc nói, cuối tuần thời điểm đi ra ngoài hào hảo chơi. Đại hoa, chúng ta vẫn luôn là như thế này. Ba ba, không cần ngươi dạy, ngươi ba không thể nói các ngươi. Tống chiêu đệ chừng mắt hỏi. Đại hoa nghẹn một chút, có thể. Có thể, nhịn không được nói thầm một câu. Nhìn ngươi hộ, nương, đại ca nói ngươi đâu?" Tam Hoa đột nhiên mở miệng, tấu hắn, bang, Tam Hoa trên đầu ai một cái tát, tức khắc đem nhiều ngày không ai quá tấu thiếu niên đánh ngốc. Bùi Ngọc Linh theo bản năng xem tống chiêu để cùng chung kiến quốc. Chỉ thấy hai người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phảng phất không nhìn thấy. Nhịn không được nhỏ giọng nói, "Tống lão sư, nương, Tam Hoa cao giọng nói, Đại ca đánh ta, tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái, đánh ngươi cũng xứng đáng, ai làm ngươi lắm miệng, ta nói tiếp ngươi tấu ta, đại ca nói tiếp, ngươi không nên tấu hắn, ta Oa chỉ vào đại hoa nói, tống chiêu đệ, ta đánh người xem tâm tình, hôm nay tâm tình hảo, ngày mai tâm tình không tốt, lại vừa vặn là ngươi nói tiếp, ta còn tấu ngươi, ngươi, ngươi ngươi, ta Oa há miệng thở dốc. ngươi không nói đạo lý. Trung Kiến Quốc cầm chén đưa cho Tam Oa, thịnh chén canh. Tam Oa hừ một tiếng. Ta chính vội, không công phu. Ngươi còn tưởng bị đánh? Nhị Oa nhắc nhở hắn. Tam Oa tức giận đến lập tức đứng lên, hung hăng chừng Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái. Đại ca đánh ta, ngươi không giúp ta, còn muốn gọi ta cho ngươi thịnh canh? Ta, ta chỉ cho ngươi thịnh một lần. Phốc Bùi Ngọc Linh vội vàng che miệng lại, nhỏ giọng nói: nhà các ngươi hài tử như thế nào như vậy đâu a? Tống Chiêu Đề cũng cảm thấy mất mặt, không mắt thấy, dùng bữa, dùng bữa. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đề sợ Tam Hoa Từ tiếp tục mất mặt, kêu nhị Hoa lãnh hắn đi ra ngoài chơi. Đại Hoa cùng Trấn Hưng ở trong phòng bếp thiêu nước ấm. Tống Chiêu Đề cùng thiếu gia chị dâu em chồng hai người tẩy hảo. đổi hắn cùng Trấn Hưng đi tẩy. Ca hai tẩy hảo. Thẩm Lão Thái Thái từ tôn gia đã trở lại, nói cho Lý Lan Anh. Thẩm Tuyên Thành không đồng ý, không nguyên nhân khác. nàng biểu muội học vấn quá thấp, lý lan anh nhịn không được nói qua nhật từ lại không phải dạy học, học vấn thấp điểm cũng không quan hệ. thẩm lão thái thái vốn dĩ liền cảm thấy lý lan anh biểu muội tuổi tiểu, sợ nàng không thể bồi thẩm tuyên thành đến lão thẩm tuyên thành do do dự dự, thẩm lão thái thái liền không dám nói nàng không đồng ý. hiện giờ có cái càng tốt, thẩm tuyên thành không do dự, thẩm lão thái thái rất muốn không khách khí nói, nàng nhi từ không thượng quá mấy năm học. Nhưng ở bộ đội vẫn luôn không đình chỉ học tập. Chính là tranh cái này không thú vị. Nói thẳng Thẩm Tuyên Thành không đồng ý. Nàng cũng không có biện pháp. Lại không phải cùng nàng sinh hoạt. Một câu, không phải cùng nàng sinh hoạt. Đem Lý Lan Anh đổ trở về. Lý Lan Anh vẫn là có điểm không cam lòng. trạng vàng, Thẩm Tuyên Thành trở về. Lý Lan Anh gọi lại hắn. Hỏi hắn tính toán tìm cái cái dạng gì. Thẩm Tuyên Thành ăn ngay nói thật. Cao trung hoặc là trung chuyên. Tuổi tốt nhất lớn một chút. Đừng cùng hắn kém quá nhiều, lãnh thức phụ đi ra ngoài, cùng lãnh cái khuê nữ dường như, hắn ngại mất mặt, lời này vừa ra, Lý Lan anh mặt đỏ bừng, cảm thấy Thẩm Tuyên Thành là mắng nàng, tức giận đến xoay người liền đi. Bùi Ngọc Linh tới phía trước cho rằng Thẩm Tuyên Thành không chiếm được tức phụ. Thẩm mẫu mới nhờ người giúp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu, đi vào phát hiện Thẩm Tuyên Thành còn hành, còn có người tưởng đem nhà mình thân thích đưa cho Thẩm Tuyên Thành. Bùi Ngọc Linh không bình tĩnh, tắm xong cũng không lên lầu nghỉ tạm, liền ngồi ở trung gia phòng khách nhìn chằm chằm phía đông. Nhìn đến Lý Lan Anh đi ra ngoài, nàng liền làm bộ đi hái rau, ngồi xổm rào che ven tường nghe lén, lại sợ Lý Lan Anh cảm thấy nàng nghe lén. Chờ Lý Lan Anh về đến nhà, nàng mới xoa tê dại chân đứng lên, tống chiêu đệ thực vây, tiếu ra chị dâu em chồng hai người không lên lầu, nàng cũng ngượng ngùng chạy trên lầu ngủ. liền cùng thiếu Tú Dung giảng trên đảo sự, thấy Bùi Ngọc Linh gõ chân tiến vào, cười hỏi: "Nghe được cái gì không?" "Ngươi biết à, Bùi Ngọc Linh ngượng ngùng: "Tiếu Tú Dung, ta cũng biết, tổ tử, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì a?" Bùi Ngọc Linh nói: "Ngươi gả hào, về sau cũng không ai dám khi dễ chúng ta thiếu ra. Ta cũng không được đầy đủ là vì ngươi." Tống Chiêu Đệ, Thẩm Đoàn trưởng có phải hay không cùng Lý Lan Anh nói? Hắn cùng nàng biểu muội không thích hợp. Đúng vậy, thái độ rất kiên quyết. Bùi Ngọc Linh nói, Tú Dung, ngày mai ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành gặp mặt thời điểm. Hắn hỏi ngươi cha mẹ làm gì đó. Ngươi liền nói vì nhân dân phục vụ. Đừng lập tức toàn nói. Bằng không, Thẩm Tuyên Thành nên sợ tới mức không dám cưới ngươi. thiếu Tú Dung, ta biết nên nói như thế nào. Tổ tử, hắn có thể hay không hỏi ta tính toán khi nào kết hôn a Khẳng định sẽ, Tống Chiêu Đệ nói. Bọn họ đến trước tiên đánh báo cáo, còn phải trước tiên đem công tác an bài hảo, vạn nhất các ngươi kết hôn ngày đó, đến phiên thẩm đoàn trưởng bọn họ đoàn đi ra ngoài, hắn là đi ra ngoài vẫn là đi theo ngươi xả chứng. Bùi Ngọc Linh nói, vậy ngươi nói trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ, đúng rồi, thẩm đoàn trưởng trong nhà có điện thoại đi, có, Tống Chiêu Đệ nói. Bùi Ngọc Linh, vậy là tốt rồi làm, đem số điện thoại sao xuống dưới. về sau lại chậm rãi cùng thẩm đoàn trưởng giải thích kết hôn trước nói rõ ràng đều không tính là lừa gạt tống lão sư đúng không tống lão sư cảm thấy chỉ cần là thiện ý nói dối hôn tiền hôn hậu cũng chưa quan hệ trung kiến quốc thanh âm từ cửa truyền tiến vào tống chiêu đệ vui vẻ này nam nhân có thể nhớ cả đời a tú dung ngươi xem làm tống chiêu đệ cười nói ngươi trường như vậy xinh đẹp liền tính hôn sau lại nói ngươi đại bá là thiếu lão Thẩm tuyên thành cũng sẽ không theo ngươi so đo. Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Liền đối tiếu tú dung nói. Ngươi nghe thấy được đi. Ngày khác thẩm tuyên thành nếu là trách ngươi. Ngươi liền nói tống lão sư giáo. Này, tiếu tú dung phản ứng đầu tiên là tìm nàng đường tẩu. Bùi Ngọc Linh cười nói. Trung sư trưởng cùng ngươi nói giỡn đâu. Không không không, ta thực nghiêm túc. Trung kiến quốc nghiêm trang. Tiếu tú dung hỏi lại muốn cười. Ta rốt cuộc biết nhà ngươi mấy cái hài tử như thế nào như vậy đâu. Đều giống hắn, tống chiêu đệ lên lười nhác vươn vai. Đại hoa bọn họ chạy đi đâu? Ta gọi bọn hắn đi ra ngoài chơi. Bọn họ thật sự vừa đi không trở về. chương 177, thân cận gặp mặt, trung kiến quốc nhắc nhờ nàng. Những cái đó ở bên ngoài đi học hài tử đều đã trở lại. Người ở đế đô mấy ngày nay, mỗi ngày có người tới tìm đại hoa. Hiện giờ đại hoa đã trở lại. Còn có thể thả hắn đi. Không chừng đêm nay đều không trở lại ăn cơm. Nghe Trung sư trưởng như vậy vừa nói. Đại hoa là hài tử vương A. Bùi Ngọc Linh nói. Trung kiến quốc trước nói một chút. Sách bài tập sự kiện. Sau đó mới nói. Những cái đó thi đậu học hài tử. Cơ hồ đều tìm đại hoa muốn qua sách bài tập. Khó trách đâu. Bùi Ngọc Linh nói. Bất quá. Cũng được các ngươi ra đại hoa tính tình hào. Nếu là đổi cái tính tình đại. Nhân gia cũng sẽ không tới tìm hắn chơi. Tống chiêu đệ, hắn ham chơi. Trước kia mỗi đến nghỉ liền lãnh một đám hài từ nơi nơi điên. Mới vừa dọn lại đây người. Đụng tới bọn họ đều đường vòng đi. Đây là vì sao? Tiếu tú dung tò mò. Tống chiêu đệ, trước kia nhà của chúng ta dưỡng mấy chỉ ngỗng. Ta cùng bọn họ nói. Có thể đi ra ngoài chơi. Nhưng đến đi trước trên núi đảo điểm rau dại đem ngỗng nguy no. Nhà của chúng ta bảy cái tiểu tử. Một người lấy một cái cây quốc, mặt sau lại cùng mười mấy tiểu hài tử, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng bọn họ đi đánh nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng tượng một chút, là rất đáng sợ, là nha, tống chiêu đệ nói, kiến quốc, người đi xem bọn họ chạy đi đâu, còn có trở về hay không tới ăn cơm, không trở lại nói, liền không làm bọn họ cơm. Năm cái tiểu tử ở nhà, xào rau đến nhiều xào hai bồn, trùng kiến quốc xác thật đến đi tìm bọn họ, nửa giờ tà hữu Trung kiến quốc trở về cùng tống chiêu đệ nói không cần làm bọn họ cơm không trở lại ăn tống chiêu đệ tò mò ở nhà ai ăn ở khúc gia trung kiến quốc nói ta nghe tam oa ý thứ sửa ra cũng sẽ làm vài món thức ăn đoan qua đi ta đến khúc gia thời điểm trong phòng đến có mười vài cái tam oa bọn họ này bang tiểu nhân đang ở nhà chính ăn khúc tráng tráng mẹ nó tạc cá chiên bé một đám ăn đầy miệng du bùi ngọc linh ta đây cùng tống lão sư nấu cơm Ta, ta nhóm lửa, thiếu tú dung cùng qua đi. Trung kiến quốc nấu cơm thiệt tình không thể ăn, không cho Trung kiến quốc làm, lại không làm cho Trung kiến quốc bồi hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Tống chiêu đệ liền không cùng chị dâu em chồng hai người khách khí. Mùa đông lãnh, giữa trưa ăn cơm, tống chiêu đệ tính toán làm điểm nóng hồi, trưng cầu hai người ý kiến. Buổi tối ăn mì sợi, tống chiêu đệ cùng mặt thời điểm cũng không nhàn rỗi. Cùng tiếu gia chị dâu em chồng liêu gia sự Liêu kỳ gia sự tiếu tú dùng đối này rất tò mò. Thấy tống chiêu đệ chủ động nhắc tới. Liền hỏi, nghe ta ba nói ngô gia cùng thi ra sau lại phái người tìm tự lập cùng canh sinh. Tìm thật nhiều thiên liền cây bóng dáng cũng chưa tìm được. Các ngươi lúc ấy đem hai người bọn họ tàng chỗ nào vậy? Không tàng, vẫn luôn ở nhà ta. Tống chiêu đệ cười nói, trên đảo người đều cho rằng tự lập cùng canh sinh quê quán ở Tân Hải. Tân Hải thuộc về Đông Bắc, ly đế đô rất xa, không ai hướng bên kia tưởng, đem nàng tiếp tự lập cùng canh sinh quá trình đại khái nói một lần. Hai người bọn họ biến mất thời điểm là mùa hè, tới nhà của chúng ta thời điểm là mùa đông, thời gian không khớp, có người nói cho thi ra, phòng trừng bọn họ cũng không tin. Bùi Ngọc Linh, đừng nói bọn họ, lão gia tử vẫn luôn biết tự lập cùng canh sinh tồn tại, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ ở một cái hải đảo thượng. Vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ ở nông thôn, năm trước lão gia tử nghe kỳ thúc thúc nói, tự lập cùng canh sinh lưu tại bên này tham gia thi đại học. Còn kiến nghị kỳ thúc thúc đem hai hài tử tiếp đi đế đô. Kết quả so với chúng ta cái kia trong đại viện hài tử khảo đến độ hảo. Người không biết a tiểu tống, kỳ minh vĩ cùng kỳ minh lị sớm chút thiên gặp người liền hỏi. Ai, nhà ngươi hài tử khảo nhiều ít, còn không có dung nhân ra nói. Liền nói tự lập cùng canh sinh một cái đi đại học quân công. Một cái đi đế đô đại học. Tống chiêu đệ tò mò. Bọn họ chẳng lẽ còn hỏi ngươi. Ta công tác vội. Bọn họ giống nhau thấy không ta. Bùi Ngọc Linh nói. Ta nghe người khác nói. Đúng rồi. Ta còn nghe nói trên đảo năm nay ra rất nhiều sinh viên. Tống lão sư. Các ngươi đều là như thế nào giáo. Tống chiêu đệ đem đế đô đại học hiệu trưởng lại đây sự cùng nàng nói một lần. Mới nói. Nhà các người nếu là có hài từ đang ở thượng cao trung, có thể thúc giục một chút nhà xuất bản, chạy nhanh đem hiệu trưởng bọn họ biên thư ấn ra tới. Người ý thứ đại hoa bọn họ có thể khảo hào chính là nhiều làm bài. Bùi Ngọc Linh hỏi, tống chiêu để cười nói, còn phải có cái thông minh đầu, nói giỡn, nói giỡn, nhiều làm bài là vì nắm giữ sách giáo khoa thượng chi thức. Tỷ như toán học, mỗi làm một đề phải nghĩ lại đều dùng đến này đó công thức. Như vậy mới có dùng Khác ta không thể bảo đảm Có hiệu trưởng bọn họ biên thư Ít nhất có thể đề cao 3 năm thập phần 3 năm thập phần Tiếu tú dung trợn to mắt Chiếu người nói như vậy Nếu ta thi đại học trước xem nửa năm Có thể thi đậu khoa chính quy Tống chiêu đệ gật đầu Mặt trên đề mục toàn bộ hiểu rõ nói Nhất định có thể thi đậu tẩu tử Người trở về liền cùng đại ca nói một tiếng Kêu hắn thúc giục thúc giục Tiếu tú dung nói Ta đại chất nữ năm sau tham gia thi đại học, nàng thành tích không tốt, ta đệ tức phụ kêu nàng thượng vệ giáo, tia nha đầu không muốn, nhắc tới việc này liền cùng nàng mẹ nháo, bùi ngọc linh, ta trở về liền nói, tống chiêu đệ cảm thấy mặt không sai biệt lắm, liền bắt đầu cán bột điều, theo sau lại chiên bốn cái trứng gà, một người một cái, bùi ngọc linh nhìn đến nàng động tác vội vàng nói, đừng chiên trứng gà, lưu trữ cấp tam hoa bọn họ ăn. Nhà của chúng ta chính là trứng gà nhiều, tống chiêu đệ nói, nguyên lai dưỡng mười mấy chỉ gà mái, mỗi ngày một người hai trứng gà, đại hoa bọn họ đi trường học, chúng ta sợ trứng gà quá ăn nhiều không xong, 15 tháng 8 thời điểm còn giết hai chỉ, đúng rồi, chờ các ngươi đi thời điểm, ta cho các ngươi lấy điểm hàm trứng gà cùng hột vịt muối. Nhà của chúng ta im hai đàn, đến có hai trăm nhiều. Bùi ngọc linh trợn to mắt, nhiều như vậy. Các người như thế nào ăn? Tổ tử, nhà bọn họ chín người. Tự lập cùng canh sinh không trở về. Còn có bảy cái đâu? Tiếu tú Dung nói. Một người một ngày một cái. Chờ khai giảng thời điểm. Cũng nên ăn không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ cười nói. Đúng vậy, bất quá. Ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Chúng ta cách một ngày ăn một lần. Lần này ăn xong liền không im. Mấy cái hài tử đều ăn nỉ. Trừ bỏ trứng gà cũng không có gì ăn. Bùi Ngọc Linh nói. Ta có một ngày nghe lão gia tử nói. Lại quá chút thiên hủy bỏ phiếu vải. Phiếu thịt, cũng không biết cụ thể khi nào. Các ngươi vẫn lại im điểm đi. Tổng hào quá cả ngày ăn rau xanh. Tống chiêu đệ, hàm trứng gà không có hột vịt muối ăn ngon. Bọn họ muốn ăn, ta liền im điểm trứng vịt. Ai, người như thế nào đều không kích động. Bùi Ngọc Linh nhíu mày. Ta cùng ta nhà mẹ đẹt tổ tử nói lên việc này. Nàng cao hứng đều mau nhảy dựng lên. Tống chiêu đệ cười nói. chúng ta ở báo chí thượng nhìn đến đối nội cải cách đối ngoại mở ra liền biết ly hủy bỏ những cái đó phiếu không xa chỉ bằng điểm này người liền đã nhìn ra bùi ngọc linh không tin tống chiêu đệ gật đầu nhà xưởng gì đó đều đã khôi phục sinh sản đối nội cải cách có thể cải cách cái gì khẳng định là dân sinh a ta thiên đâu bùi ngọc linh trên dưới đánh giá nàng một phen ta nghe lão gia tử nói muốn hủy bỏ những cái đó lung tung rối loạn phiếu thời điểm còn hỏi vì cái gì hủy bỏ lão gia tử nếu là biết ngươi như vậy thường phỏng chừng đều hận không thể ngươi là hắn con dâu tống chiêu đệ cười nói trung kiến quốc cũng đã nhìn ra nhà các ngươi trung sư trưởng lớn lên liền không bình thường bùi ngọc linh bật thốt lên nói tống chiêu đệ không nhịn được mà bật cười lớn lên đẹp cùng năng lực cá nhân không có gì quan hệ đi ta không phải ý thế này bùi ngọc linh nói Ta ý tư trung sư trưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần người liền không giống người thường. Có thể đoán được người khác đoán không được thực bình thường. Tống chiêu đệ, ta còn không giống người thường đâu. Người cũng là, Bùi Ngọc Linh nói, người bình thường, không đúng, không bình thường người cũng không dám gả cho có ba cái hài tử nam nhân. Nhưng người dám, tống chiêu đệ, ta cũng là đồ hắn nhật tử. Dừng một chút, ta biết trung kiến quốc là sinh viên, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Tương lai khẳng định thực không bình thường. Vẫn là ngươi xem đến lâu dài. Bùi Ngọc Linh gật đầu. Ta lúc trước gả cho lão tiếu. Kỳ thật cũng là nhìn chúng nhà bọn họ nhật tử Thời trẻ lọt vào chèn ép. Ta cũng hối hận quá. May mắn khẽ cắn môi chịu đựng tới. Tống chiêu để. Nữ nhân kia nếu là cũng có thể giống ngươi giống nhau. Khẽ cắn môi nhịn qua tới. Nào có ta chuyện gì a Nữ nhân kia. Bùi Ngọc Linh hỏi ra tới. Liền nghĩ đến nàng nói ai? tự lập hắn ba tuấn tú lịch sử lúc trước cùng nữ nhân kia kết hôn thời điểm chúng ta những cái đó tiểu tỉ muội nhưng hâm mộ nàng hiện giờ tuy rằng không ai dám nói ra nhưng ta biết đều đem nàng trở thành cái chê cười tống chiêu đệ rất tò mò ngô bá tông rốt cuộc có bao nhiêu xấu cùng hắn so sánh với thẩm tuyên thành có thể nói dáng vẻ đường đường bùi ngọc linh nói tống chiêu đệ không nghĩ cười nhưng nàng nhịn không được cười hỏi kia nàng như thế nào hạ đến đi miệng Chúng ta cũng tò mò, Bùi Ngọc Linh cười nói, Tống Chiêu Đệ đem rau xà lách phóng trong nồi, không nói nàng, chúng ta ăn cơm, hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đem năm cái hài tử đuổi ra đi, liền đi cách vách kêu Thẩm Tuyên Thành, chờ Thẩm Tuyên Thành đến trung gia, Bùi Ngọc Linh liền chỉ vào trên lầu, Tú Dung ở trên lầu, Nga, Hảo, Thẩm Tuyên Thành vội vàng lên lầu, Bùi Ngọc Linh có đồng hồ, chờ một hồi lâu không thấy hắn xuống dưới. Theo bản năng nhìn xem thời gian, lại qua 20 phút, còn không thấy hai người xuống dưới. Nhịn không được hỏi, hai người bọn họ liêu cái gì đâu? Liêu lâu như vậy, phỏng chừng lẫn nhau thực vừa lòng. Tống Chiêu đệ nói, "Tẩu tử, bên này mùa đông cũng có hải sản, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem, trở về cũng nên nấu cơm." Bùi Ngọc Linh, trong viện có đồ ăn, tùy tiện làm điểm là được, chúng ta buổi chiều liền đi trở về. người hành nhà của chúng ta kia mấy cái tiểu tử nhưng không muốn tống chiêu đệ cười nói đại Hoa nếu là biết buổi trưa xào rau xanh làm tốt cơm hắn cũng đến đạp xe đi mua hai cân tôm bùi ngọc linh không biết hai người còn phải liêu bao lâu lại ngượng ngùng lên lầu kia chúng ta đi thôi ly bên này không xa đi không xa đi đường nhiều nhất 10 phút tống chiêu đệ cầm sọt đến ngoài cửa liền nhìn đến thẩm mẫu cùng hai cái cháu gái ở trong viện Không dung tống chiêu đệ mở miệng. Thẩm mẫu sẽ nhỏ giọng hỏi thế nào. Tống chiêu đệ đi đến thẩm gia mới nói. Không biết, còn đang nói chuyện. Chúng ta đi trước mua chút rau. Thẩm mẫu, đừng mua. Ta lấy lòng, quay đầu lại ở nhà của chúng ta ăn. Hôm nào nhất định đi nhà ngươi ăn. Hôm nay liền trước tiên ở nhà của chúng ta. Tống chiêu đệ nói chuyện. Phát hiện thẩm mẫu liên tiếp hướng nhà nàng bên kia xem. Cười nói, các ngươi đi trong phòng đi. hai người bọn họ nếu là liêu đã quên thời gian khả năng đến cho tới giữa trưa thẩm ảnh đi theo khuyên nãi nãi bên ngoài lạnh lẽo chúng ta trước vào nhà đi chúng ta đây đi vào trước thẩm mẫu nói tống lão sư hôm nào nhất định tới nhà của chúng ta ăn cơm a tống chiêu đề cười nói Hảo hảo hảo. hướng nàng vẫy vẫy tay liền cùng bùi ngọc linh đi thực phẩm phụ xưởng đi ra hào một đoạn đường bùi ngọc linh mới nói Lão thái thái thuật nhìn từ bi thiện mục đích, lão thái thái là người tốt, tống chiêu đệ nói, quê quán nhi tử nữ nhi hiếu thuận, nếu không phải tôn huyền như nháo muốn ly hôn, lão thái thái căn bản sẽ không lại đây. Hiện tại tuổi lớn, ở quê quán liền nhìn mấy cái tôn từ đừng nghịch ngợm, cái gì sống đều không cần làm, hưởng phúc đâu, bùi ngọc linh tò mò, người như thế nào như vậy rõ ràng, lão thái thái trước kia đã tới, nói lên quá quê quán sự, tống chiêu đệ nói. Cách mấy năm lại đến người không gặp lão, vừa thấy liền biết không trải qua việc nặng, bùi ngọc linh bội phục, người quan sát thật cẩn thận. Cũng không phải ta quan sát cẩn thận, tống chiêu đệ nói, người nhật tử hài lòng không hài lòng, nghe nói lời nói là có thể nghe ra tới, chỉ vào cách đó không xa phòng ở, nơi đó chính là thực phẩm phụ xưởng Hai người đến thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá, mua một ít tôm về đến nhà, môn còn cùng nàng hai lúc đi chờ giống nhau. Tống chiêu đệ cũng nhịn không được xem đồng hồ. Mau hai cái giờ đi. chương 178. Độc nhất phụ nhân tâm. Bùi Ngọc Linh theo bản năng xem một cái đồng hồ. Mau hai tiếng rưỡi. Hướng trên lầu xem một cái. Này hai người liêu cái gì đâu. Không phải là liên kết hôn nhật tử đều thương lượng hảo đi. Sẽ không? Tống chiêu đệ nói. Thế nào cũng đến cùng người thúc thúc thẩm thẩm thương lượng một chút. Bùi Ngọc Linh thưởng một chút. Ta đi trên lầu nhìn xem, đừng đi, tống chiêu đệ vội vàng ngăn lại, hai người bọn họ tuy rằng không phải người trẻ tuổi, người chạy đến trên lầu, hai người bọn họ cũng sẽ ngượng ngùng, chúng ta đem cá dọn dẹp một chút, chờ lát nữa nấu cơm, bùi ngọc linh lại hướng trên lầu xem một cái, vẫn là nhịn không được nói, có cái gì hảo liêu a? hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải lão Hữu gặp lại, câu cửa miệng nói lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hai người bọn họ có thể liêu lâu như vậy? Tuyết Minh nhìn vừa mắt, Tống Chiêu Đệ đem cá đặt ở trên mặt đất, đi phòng bếp lấy đồ ăn bồn, Bùi Ngọc Linh theo sau. Kia cũng không thể liêu hai cái giờ à. Chúng ta cảm thấy liêu đến lâu, hai người bọn họ khả năng cảm thấy như thế nào quá nhanh như vậy. Trong chốc lát buổi trưa, Tống Chiêu Đệ cười cười, "Tẩu tử, hải sản trực tiếp thủy nấu hoặc là hấp ăn ngon, chúng ta liền làm như vậy." Bùi Ngọc Linh Chúng ta không như thế nào ăn qua hải sản. Ta nghe ngươi, tống chiêu đệ cầm bồn. Đao cùng kéo, bùi ngọc linh sách theo hải sản. Hai người đến áp giếng nước biên. Đại hoa mang theo ca ca đệ đệ đã trở lại. Đại hoa vào cửa liền kêu. Nương, bùi chưa làm cái gì ăn. Hải sản yến, tống chiêu đệ nói. Nhìn về phía bùi ngọc linh. Không ra một phút, hai người bọn họ liền sẽ xuống dưới. Bùi ngọc linh cười nói. Lại không xuống dưới. Mấy cái hài tử nên chê cười bọn họ, giọng nói rơi xuống, hai người ra tới, gì, thẩm bá bá như thế nào còn ở. Tam hoa kinh hô một tiếng, thẩm tuyên thành mặt lập tức đỏ, bùi ngọc linh không khách khí mà cười, nhỏ giọng cùng tống chiêu đệ nói, hỏi rất hay. Tam hoa, đi trong phòng dọn hai cái tiểu băng ghế, tống chiêu đệ mở miệng nói, thẩm đoàn trưởng, buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn đi, thẩm tuyên thành xua tay, không không. Nhà ta cũng nên nấu cơm, ta, ta phải trở về nấu cơm. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, bước nhanh đi ra ngoài. Các ngươi sẽ không lưu lâu như vậy đi. Đại Oa xem một cái thẩm đoàn trường, lại quay đầu lại đánh giá một chút Thiếu Tú Dung. Tống Chiêu Đệ, Đại Oa, lại đây giúp ta sát cá. Đại Oa, ngươi đoán đúng rồi." Bùi Ngọc Linh nói. "Tú Dung, hai ngươi liêu cái gì đâu?" Thiếu Tú Dung ngượng ngùng, "Cũng không liêu cái gì." Liên tùy tiện nói nói, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, trong chốc lát buổi trưa, bùi Ngọc Linh hô hấp cứng lại, nhìn về phía tống chiêu đệ, bị ngươi nói chúng rồi, không liêu cái gì có thể liêu lâu như vậy, kia nếu là nhiều liêu điểm, chẳng phải là đến cho tới trời tối, tổ tử, tiếu tú rung hờn dỗi, ngươi nói cái gì đâu, bùi Ngọc Linh, ngươi biết ta nói cái gì, lần đầu tiên cùng hắn một chỗ, liền tính lại vừa lòng, cũng không thể liêu nửa ngày. Các ngươi thật liêu nửa ngày. Đại Hoa tò mò, từ chúng ta đi mãi cho đến hiện tại. Ta thiên, các ngươi sẽ không liên kết hôn nhật tử đều thương lượng hảo đi. Tống chiêu đệ nhíu mày. Đại Hoa, đừng nói bậy. Dương mắt vừa thấy, tiếu tú dung mặt đỏ bừng. Không khỏi ngây người một lúc. Thật sự, không thể nào. Bùi Ngọc Linh vội vàng hỏi. Tiếu tú dung ho khan một tiếng. Có chút xấu hổ. Ta cảm thấy dương lịch tháng tư đế hoặc là tháng năm sơ đều khá tốt. Không nóng không lạnh, tống chiêu đệ há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Ngươi, ngươi đều không cùng ngươi ba mẹ thương lượng một chút, bọn họ hận không thể ta ngày mai liền gà chồng Không cần thương lượng, thiếu Tú Dung nói, tống chiêu đệ nuốt khẩu nước miếng, vỗ vỗ bùi ngọc linh cánh tay. Vẫn là ngươi nói đi, trong nhà mấy cái lão nhân đều hy vọng thiếu Tú Dung tìm người tốt gà cho. thiếu Tú Dung nói sự thật, chính là hiện tại lại không phải đại cách mạng thời kỳ. Hôm nay không gà chồng, ngày mai liền có khả năng bị kéo đi phê đấu. Bùi Ngọc Linh cũng không biết nàng cái gì cấp. Tú Dung, ngươi dùng trung sư trưởng ra điện thoại cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại. Đỡ phải hai vị lão nhân lo lắng ăn không vô ngủ không được. Nga, tốt, tiếu Tú Dung xoay người vào nhà. Đại Hoa đi đến áp giếng nước biên. Trấn Hưng theo sau, nhỏ giọng nói. Lão sư, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi một vòng. liền hôn kỳ đều định rồi đính hôn không phải đến thông qua người cái này bà mối Bùi Ngọc Linh Hạ giọng đâu chỉ đính hôn xính lễ cũng đến thông qua nàng cái này bà mối hai người bọn họ khen ngược lướt qua người nương trực tiếp bôn kết hôn không biết người còn tưởng rằng chúng ta thiếu ra cô nương gà không ra đâu như vậy càng tốt cũng đỡ phải ba ngày hai đầu hướng các ngươi bên kia gọi điện thoại Tống chiêu để cười nói tổ từ cũng không một chuyến tay không Bùi Ngọc Linh, ta không sao cả, ta chính là cảm thấy mặc dù là nhị hôn, cũng đến rụt rẻ điểm, ta ba cùng ta nương thấy ba lần mặt liền kết hôn. Đại Hoa nói, so Tiểu A-di mau nhiều. Bùi Ngọc Linh, người nương đó là khi nào? Đại cách mạng vừa mới bắt đầu, người nhất điên cuồng thời điểm, đi ở trên đường đều có khả năng bị lạn lá cải tạp đến. Có thể cùng hiện tại so sao? Khi ta chưa nói, Đại Hoa ngồi xổm xuống. Nương! các ngươi về phòng ta tới tẩy tống chiêu đệ thưởng một chút các ngươi mấy cái ở bên ngoài chúng ta vào nhà nhìn xem biết biết các ngươi đi thôi đại hoa xua tay tam hoa từ áp thủy tam hoa chạy tới nhìn tống chiêu đệ cùng bùi ngọc linh vào nhà mới nhỏ giọng hỏi tiêu a di gà cho thẩm bá bá canh sinh ca ca thân mụ có phải hay không cũng không dám đi tìm hắn khả năng sẽ ngừng nghỉ mấy ngày đại hoa nói cũng có khả năng đổi chiêu nhị oa tò mò sẽ đổi cái chiêu gì tỷ như trang bệnh kêu canh sinh đi xem nàng canh sinh không đi ngô gia người liền đến trong trường học nói canh sinh lãnh tâm lãnh phổi thân mụ sắp chết đều không đi nhìn xem đại hoa nói tựa như chúng ta thân bà ngoại như vậy nhị oa chúng ta có thể vạch trần nàng a ngô gia không phải người bình thường không chờ chúng ta vạch trần lời đồn đãi là có thể truyền khắp toàn bộ trường học đại hoa nói Độc nhất phụ nhân tâm a Trấn Hương nhắc nhở hắn. Nhỏ giọng điềm Bị lão sư nghe thấy được. Quay đầu lại nói cho Trung Thúc. Trung Thúc lại đến tấu ngươi. Ta ba. Đại Hoa bĩu môi. Năm đó hắn phải cho ta tìm cái mẹ kế thời điểm. Ta liền không nên đồng ý. Trấn Hương. Bòi. Ngươi không đồng ý. Ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Đại Hoa nghẹn một chút. Ngươi như thế nào cũng học như vậy sẽ nói tiếp. Theo ngươi học. Trấn Hương nói. Chạy nhanh sát cá. thủy đều lạnh. nước giếng ấm áp nhưng bốn năm phút qua đi liền sẽ biến lạnh. đại hoa vội vàng đem cá gõ chết, quát lăn, mổ bụng, trùng kiến quốc về đến nhà liền nhìn đến năm cái nhi tử ngồi xồm áp giếng nước biên, Châu đầu ghé tai, trước mặt còn phóng tam bồn hải sản, không cấm hỏi đại lãnh thiên không vào nhà ở bên ngoài làm gì, chờ ngươi a đại hoa nói, nương nói hôm nay ngươi nấu cơm, trùng kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, xoay người vào nhà theo sau. ra tới kêu đại hoa đem cá tôm đoan trong phòng đi cơm chưa qua đi tiếu ra chị dâu em chồng hai người liền thu thập hành lý mới vừa thu thập hảo hành lý thẩm tuyên thành lại đây trung kiến quốc bổn tính toán cùng tống chiêu đệ cùng nhau đưa các nàng thấy thẩm tuyên thành tới dứt khoát hồi nơi đóng quân cuối cùng là thẩm mẫu thẩm tuyên thành cùng tống chiêu đệ cùng nhau đưa các nàng lên thuyền trở về trên đường tống chiêu đệ đối thẩm mẫu nói Tú Dung trong nhà chỉ có nàng một cái cô nương, tuy rằng là nhị hôn, cũng đến cùng người trong nhà thương lượng thương lượng. Tuyên Thành đều cùng ta nói, thẩm mẫu cười nói, chúng ta không vội, yêu cầu chúng ta đặt mua cái gì. Tống lão sư cứ việc nói, tống chiêu đề cười nói, hiện tại ta cũng không biết. Quá hai ngày các nàng về đến nhà, ta gọi điện thoại hỏi một chút, năm nay Tết âm lịch thẩm đoàn trưởng muốn hay không qua đi bái cái năm. Đúng đúng. tống lão sư nghĩ đến chu đáo thẩm mẫu nói ta thiếu chút nữa đã quên tuyên thành ngày khác tìm người đổi mấy cân phiếu thịt lại đi ngư dân trong nhà đổi mấy cái cá khô lại đi hàng thành mua chút kẹo sữa bột sữa mạch nha linh tinh đồ vật tống chiêu đệ đỡ chán này còn không nóng này nếu là sốt ruột đến cấp thành cái dạng gì bá mẫu ta giúp các ngươi hỏi một chút bọn họ muốn cái gì kia cũng đúng thẩm mẫu nói phiền toái tống lão sư tiếu tú dung cùng thẩm tuyên thành nói nàng họ tiêu cha mẹ ở chính phủ cơ quan đi làm tiếu cái này họ rất thường thấy thẩm tuyên thành cũng không hướng tiếu lão bên kia tưởng tống chiêu đề cũng liền chưa nói thiếu ra thứ gì cũng không thiếu phòng chừng sẽ không muốn sữa mạch nha sữa bột linh tinh hai ngày sau tống chiêu đệ cấp tiếu tú dung gọi điện thoại tiếu tú dung quả nhiên nói nàng ba mẹ muốn gặp thẩm tuyên thành đêm 30 phía trước tới một chuyến Không cần lấy sữa mạch nha, mua cũng không ai uống, mua điểm thịt, trái cây cùng kẹo là được, thẩm tuyên thành không phải 20 giây xích thôi tiểu tử. Không cần tống chiêu đệ dạy hắn tới rồi thiếu ra nên nói như thế nào. Tống chiêu đệ nói với hắn, đi thời điểm mua này đó đồ vật, đã kêu chính hắn liên hệ thiếu tú dung, tháng chạp 24 ngày, buổi sáng, thẩm tuyên thành liền đi, trung kiến quốc phê giả. Cho nên Tống Chiêu Đệ so thẩm mẫu còn nói trước Thẩm Tuyên Thành khi nào đi. Mà Thẩm Tuyên Thành vừa đi, Tống Chiêu Đệ liền bắt đầu mất ngủ, quả thực là sợ ra cái gì biến cố. Tháng chạp 29 mặt trời đã cao ngọ, cũng là đêm 30, Thẩm Tuyên Thành trở về, đầy mặt hồng quang, vào cửa liền cấp Tống Chiêu Đệ hai bao kẹo, Tống Chiêu Đệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tú Dung nàng ba mẹ có phải hay không đối với ngươi thực vừa lòng? Thẩm Tuyên thành cười nói, nguyên bản không lớn vừa lòng, nàng mẹ nấu cơm thời điểm, ta cùng qua đi hỗ trợ, có thể là muốn thử xem ta rốt cuộc có thể hay không nấu cơm. Đã kêu ta xào rau, ta xào hai cái đồ ăn, nàng mẹ mới lộ ra gương mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, Tống Chiêu đệ nói, hôn kỳ định ở đâu thiên. Thẩm Tuyên thành thức khắc mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Dương lịch tháng 4 năm 22, đồng lịch cũng là xong ngày. nàng ba phiên lịch ngày đỉnh, đúng rồi tống lão sư hắn ba nói ta cùng tú dung đều là nhị hôn liền không làm sự hắn ý thư kêu chúng ta đi đế đô xả trứng sau đó theo chân bọn họ ra thân thích bằng hữu ăn bữa cơm tống chiêu đệ người cũng không thể rời đi lâu lắm như vậy khá tốt các ngươi nhìn làm cảm ơn tống lão sư thẩm tuyên thành nói chuyện lại móc ra một bao quả táo cấp tam oa ăn tống chiêu đệ vội vàng nói từ từ Này đó quả táo, ta trong bao còn có, thẩm tuyên thành xua xua tay, xách theo bao liền đi, tống chiêu đệ hướng trên lầu kêu một tiếng, liền đi chuồng gà chào gà, tính toán sát hai chỉ gà mái già, sang năm lại uy tiểu kê, nhưng mà, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lý Lan Anh cũng từ trong phòng ra tới. Tống chiêu đệ đi đến ổ gà bên cạnh, Lý Lan Anh đi đến nhà nàng cổng lớn, không cấm trợn trắng mắt, nên tới vẫn là tới, tiểu Lý, có việc. Tống Chiêu Đệ cao giọng hỏi, Lý Lan Anh hướng trong viện xem một cái, tìm được Tống Chiêu Đệ liền đẩy cửa tiến vào. "Tống lão sư, nghe nói ngươi cấp thẩm đoàn trưởng giới thiệu cái đối tượng." "Nghe ai nói?" Tống Chiêu Đệ nhíu mày, trừ bỏ nhà nàng cùng thẩm ra, còn có người khác biết. "Lý Lan Anh, nhà của chúng ta lão tôn đụng tới thẩm đoàn trưởng xin nghỉ." "Hỏi thẩm đoàn trưởng trong nhà xảy ra chuyện gì?" Thẩm đoàn trưởng nói đi hắn đối tượng ra. Lão tôn giữ chặt hắn vừa hỏi mới biết được, là ngươi cho hắn giới thiệu đối tượng, ngươi chừng nào thì giới thiệu, ta như thế nào không biết a liền sớm mấy ngày a Tống chiêu đệ nói, ta trước đó vài ngày đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang hai cái nữ trở về, cái kia đổi trẻ một chút chính là thẩm đoàn trưởng đối tượng. yếu tú rung lớn lên đẹp, nàng đến trung ra ngày đầu tiên Lý Lan Anh liền chú ý tới. Không cấm hỏi, ngươi nói cái kia gầy gầy cao cao. Cùng điện ảnh diễn viên dường như, nữ nhân kia, tống chiêu đệ gật đầu, chính là nàng, có vấn đề. Nàng, nàng sao có thể coi trọng thẩm đoàn trường, Lý Lan Anh không tin, là một cái khác đi. chương 179, mà nồi gà, tống chiêu đệ vui vẻ, nàng như thế nào liền không thể coi trọng thẩm đoàn trường. Thẩm đoàn trường tuổi so với ta gia lão tôn đại, lớn lên còn không bằng lão tôn, tạm dừng một chút. Lý Lan Anh lại nói: "Nữ nhân kia không có gì tật xấu đi, Tống Chiêu Đệ quả thực vô ngữ, thẩm đoàn trưởng bị ngươi nói được như vậy bất kham, ngươi còn đem ngươi biểu muội giới thiệu cho hắn, ngươi biểu muội không có gì tật xấu đi." Lý Lan Anh nghẹn lại: "Đương nhiên không có, kia nhân gia cũng không có." Tống Chiêu Đệ nói: "Lý Lan Anh không tin, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, muốn tìm cũng đến tìm cái giống trung sư trưởng như vậy đi. Ta coi còn giống người thành phố." Người thành phố không đều chú ý môn đăng hộ đối sao. Ở ngươi trong mắt cùng ta thẩm tuyên thành môn đăng hộ đối chỉ có ngươi biểu muội như vậy. Trừ bỏ nàng, người khác coi trọng ta đều là người ta mắt mù có phải hay không. Tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu, nhìn đến thẩm tuyên thành đứng ở áp giếng nước biên. Trong tay còn cầm một phen rau xà lách, không cấm quay đầu xem một cái lý lan anh. Thấy nàng mặt đỏ bừng, thẩm mắng một tiếng xứng đáng. Thẩm đoàn trưởng, chúng ta nói giỡn đâu. Có hay không nói giỡn, ta nghe được rõ ràng. Thẩm tuyên thành buổi sáng không ăn cái gì đồ vật, đói đến trước ngực rán phía sau lưng, lại không muốn ăn quả táo. Quá lạnh, về đến nhà buông bao liền đi trích rau xà lách, tính toán làm mặt bánh canh ấm áp dạ dày, kéo một phen đồ ăn đang định lên. Nghe được Lý Lan Anh nhắc tới hắn, thẩm tuyên thành liền đình một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu Lý, rất sớm trước kia ta nương liền thác tống lão sư giúp ta giới thiệu đối tượng. Tống lão sư cảm thấy nhà nàng thân thích đều không ra gì. Liền không dám giới thiệu cho ta. Nhưng là nhân gia tống lão sư vẫn luôn đem chuyện của ta gác trong lòng. Chọn mấy tháng mới chọn kia một cái mọi thứ đều không tồi. Lúc trước vẫn luôn không đem người mang đến. Tống lão sư liền không cùng ta nói. Quả thực là sợ ta không vui mừng một hồi. Cho ta giới thiệu đối tượng việc này. Không phải nhân gia tống lão sư nửa đường cắm vào tới. Là ngươi chặn ngang một chân. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cho ngươi giới thiệu đối tượng còn không rơi hảo. Lý Lan Anh chừng mắt hắn hỏi. Thẩm tuyên thành, ta cảm ơn ngươi cho ta giới thiệu đối tượng. Nhưng ngươi giúp ta tìm kiếm đối tượng thời điểm, đều không ước lượng ước lượng hai người thích hợp hay không. Ta thẩm tuyên thành tuổi lớn, có hai cái khuê nữ. Này đó đều là thật sự. Ta thẩm tuyên thành chẳng sợ đời này chính là cái đoàn trưởng, Tương lai về hưu, cũng có thể trụ tiến quốc gia kiến viện dưỡng lão. cũng có về hưu tiền lương, ta như thế nào không ước lượng, ta biểu muội học vấn là không bằng ngươi vợ trước, nhưng ta biểu muội kiên định, còn có thể cho ngươi sinh đứa con trai. Thẩm Tuyên thành giữa mày nhảy dựng, ngươi có thể bảo đảm ngươi biểu muội sinh chính là nhi tử? Vạn nhất là khuê nữ đâu, ngươi bồi ta một cái. Ta, ta chỉ phụ trách cho ngươi giới thiệu, Lý Lan anh nói, sinh không ra nhi tử đó là ngươi không bản lĩnh. Nhân gia trung sư trường có bản lĩnh không phải sinh ba cái thẩm tuyên thành trước mắt tối sầm hít sâu một hơi người biểu muội trừ bỏ sinh nhi tử cũng không khác ưu điểm đi người liền điểm này đều không thể bảo đảm dựa vào cái gì cảm thấy nàng có thể xứng đôi ta thẩm tuyên thành không xứng với ngươi lúc trước như thế nào không nói thẳng không được lý lan anh nói đừng cho là ta không biết nhân gia tống lão sư đem người mang đến người mới làm người nương nói ta biểu muội không được thẩm tuyên thành nghẹn một chút Ta đó là chưa nghĩ ra như thế nào cự tuyệt ngươi. Hành là được, không được liền không được, có cái gì không hào cự tuyệt. Lý Lan Anh hư một tiếng, bị ta nói chúng rồi. Các người có thể hay không đừng xảo, ta ngoa ghé vào lầu hai chiều hạ giống, quấy giày ta viết tác nghiệp, thẩm tuyên thành quay đầu liền đi. Lý Lan Anh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, xoay người liền đi, tống Chiêu đệ mặc danh muốn cười, xuống dưới nấu nước, ta sát gà. Ta kêu đại ca đi xuống. Hắn không tác nghiệp. Tam hoa đóng lại cửa sổ. Liền đi kêu hai cái huynh trường. Đại hoa cùng chấn hưng xuống dưới. Tống chiêu đệ còn ở chào gà. Ca hai khiến cho tống chiêu đệ đi ra ngoài. Bọn họ chào gà mái già. Theo sau tiếp nhận tống chiêu đệ truyền đạt đao. Đem gà giết. Đại hoa mới hỏi. Kia hai nhà tình huống như thế nào. Làm mai nói ra thù bái. Tống chiêu đệ nói. Lý Lan Anh cảm thấy thẩm đoàn trưởng chỉ có thể xứng nàng biểu muội như vậy. liền tính là thật sự. Nàng nói ra, thẩm đoàn trưởng cũng sinh khí. Huống chi bây giờ còn có cái càng tốt. Đại oa sách một tiếng. Bà mối thật không dễ làm. Dừng một chút, vẫn là ta nương lợi hại. Kia đương nhiên, tống chiêu đệ nói. trấn hưng trong phòng bếp có nước ấm. Đem nước ấm bưng tới. Đại oa đem hai chỉ gà phóng trong bồn. Nương, ngươi lợi hại như vậy. Chậm rãi chọn cũng có thể chọn cái tốt, như thế nào gà cho ta ba đâu, đi sớm về trễ không nói, còn có ba cái con chồng trước, ta nghe người ba nói người đặc biệt đáng yêu, mới gà cho hắn, tống chiêu đệ nói, chấn hưng bước chân một đốn, trung thúc nói, ngài chính là xem hắn có hài tử mới gà cho hắn. Không phải nói dỡn đương nhiên không phải, tống chiêu đệ nói, các người cũng chưa tới thời điểm, trung kiến quốc liền muốn cho ta sinh hài tử. Ta lười đến phản ứng hắn. sau lại nhiều các ngươi mấy cái. Hắn mới không nói. Trung đại hoa. Như thế nào đột nhiên nói lên việc này. Đại hoa lắc đầu. Nhất thời nghĩ tới. Không có ý gì khác. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi chính là ta dậy ra. Nương. Ta biết. Ta hoa chạy xuống tới. Đại ca lại tưởng ba ba ngủ ghế dài. Tống chiêu đệ nhìn về phía hắn. Ngươi không phải không xuống dưới. Hắn muốn ăn gà. nhị oa cùng xuống lầu trấn cương cầm thùng rác lại đây đại hoa, lông gà đừng loạn ném ném ở bên trong này người như thế nào nhiều chuyện như vậy đại hoa đánh giá hắn vừa lật trước ném xuống đất quay đầu lại lại quét không được a. tống chiêu để làm đầy đất lông gà người ba tới ra lại đến nhắc mãi ngươi trấn hưng đem đậu phụ đông lấy trong phòng bếp chờ lát nữa cùng gà một khối hầm các ngươi còn muốn ăn cái gì đều gác thịt gà bên trong hầm Khoai tây, nhị oa vội vàng nói. Còn có rau kim châm cùng nấm hương. Tống chiêu đệ vui vẻ. Nhà chúng ta liền nhiều như vậy đồ vật. Năm nay cho các ngươi làm biến dạng. Yêu cầu làm cái gì? Ta giúp ngươi. Nương, ta Oa vén tay áo. Tính toán đại làm một hồi. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Giúp ngươi ca thu thập gà. Nói xong, đi phòng bếp cùng mặt. Hai chỉ gà mái quá nhiều. Cần thiết đến gác mà trong nồi hầm. Đem khoai tây. Nấm hương chờ vật cùng gà gác một khối hầm thời điểm. Tống chiêu đề cũng đem hơi mỏng. Cắt thành nàng bàn tay đại mặt bánh rán ở nồi biên cùng thịt gà mặt trên. Đắp lên nắp nồi, tiểu hỏa chậm hầm, đem thịt gà thủy hầm làm. Bánh rán nhiều tầng không men cũng chín. Đây là nồi danh mà nồi gà. Thịt gà lại lạn lại hương. Dính có canh gà, mỏng sáng trong mặt bánh. Lại hương lại nhai rất ngon. Xa xa so thịt gà ăn ngon. Tống chiêu đề trước kia chưa làm qua. Bởi vì trong nhà hài từ tiểu, tam hoa ăn bánh rán nhiều tầng không men không dễ tiêu hóa. sau lại chưa làm qua? Bởi vì trong nhà hài từ nhiều, một nồi bánh rán nhiều tầng không men, một người phân một cái, ăn hai khẩu liền không có, không kính, tự lập cùng canh sinh không ở, Trung kiến quốc buổi chưa không trở lại, vừa lúc tống chiều đề cũng muốn ăn, dứt khoát liền làm, đại hoa lấy một cái mặt bánh, cuốn đi cuốn đi, một ngụm cắn rớt một phần ba. nuốt xuống đi liền nhịn không được nói. Nương, hôm nay tâm tình không tốt. Đại Hoa làm sao thấy được? Trấn Hưng tò mò. Đại Hoa, Nương nói qua. Tâm tình không tốt thời điểm liền ăn một bữa no nê. Một đốn không được ăn hai đốn. Trước kia chúng ta cũng làm quá mặt bánh. Nhưng đều là gác mà trong nồi nấu ăn. Gác bếp lò thượng làm mặt bánh. Ngẫu nhiên gác đồ ăn trong nồi làm bánh. Cũng đều là thật dày bánh rán nhiều tầng comment. Bánh rán nhiều tầng không men vẫn là lần đầu tiên, nương, có phải hay không Lý Lan Anh thức giận đến, hôm nào ta giúp người thu thập nàng tiểu nhi tử, không cần, tống chiêu đệ nói, Lý Lan Anh cái loại này người chính là đại gia thường nói bảy đại cô tám gì cả. Cảm thấy nữ hài từ tuổi lớn, không hào tìm đối tượng, cũng mặc kệ nhân ra nhiều có bản lĩnh, là cái nam nhân đã kêu nhân ra trông thấy, loại này nữ nhân ta thấy nhiều, dừng một chút, lương hộ sĩ trưởng cũng có một chút. đại hoa tò mò vậy ngươi khí cái gì không khí cái gì tống chiêu đệ nói ta nghe ngươi ba nói hắn buổi trưa không trở lại mới cố ý làm cái này ta là nói như vậy quá nhưng ta cũng nói qua hôm nay là đêm 30, ta tận lực gấp trở về tống chiêu đệ đột nhiên ngẩng đầu ngươi ngươi như thế nào đã trở lại có phải hay không thực ngoài ý muốn trung kiến quốc lấy rớt mũ bạch nàng liếc mắt một cái tống chiêu đệ ngươi cho ta chờ Kéo chương ghế dựa liền ngồi hạ Chấn cương nhíu mày. Trung thuốc, người còn không có rửa tay. Không sạch sẽ ăn không bệnh. Đại Hoa nói, người Trung thúc lời gian. Trung kiến quốc sắc mặt đột biến. Người sớm muộn gì cũng đến ai một đốn. Cầm lấy chiếc đũa kẹp một cục bột bánh. Cắn một mồm to. Vừa ăn biên đi ra ngoài rửa tay. Tàm Hoa đứng lên. Cấp tống chiêu để kẹp một khối bánh. Lại cái mấy cái ca ca kẹp một khối. Chính mình lưu hai khối. dây lát gian cái đĩa thượng chỉ còn một cục bột bánh đúng là bị trung kiến quốc cắn qua kia một khối đại hoa vui vẻ tam hoa tử người kia hai khối bánh lưu không được kia ta đây giấu đi tam hoa nói đại hoa không cần hai khối đều cắn rớt một ngụm ba ba xem là ngươi ăn qua hắn sẽ không ăn đại ca lợi hại tam hoa vội vàng làm theo trung kiến quốc trở về nhìn đến cái đĩa lẻ loi một khối bánh tức khắc khí vui vẻ Các ngươi một đám trường bản lĩnh A. Tam hoa phân, đại hoa qua tay đem nhỏ nhất đệ đệ bán. Hắn còn cho chính mình lưu hai khối. Không tin ngươi xem, trùng kiến quốc xem qua đi. duỗi tay đem tam hoa cắn quá về điểm này xé xuống ném cho hắn. Dư lại hướng chính mình trong miệng tắc. Cắn rớt một ngụm hỏi tam hoa. Còn muốn sao? Tam hoa thức giận đến muốn mắng người. Ba ba, ngươi là ta ba. Ta biết, ngươi là ta nhi tử. Trùng kiến quốc hỏi lại. Đương nhi tử hiếu kính lão tử Không phải hẳn là tam hoa nghẹn một chút Ta trưởng thành hiếu kính ngươi Hiện tại ta còn nhỏ Ngươi đến ái ấu Ta về sau mới có thể tôn lão Ngươi về sau không tôn lão cũng không quan hệ Trung kiến quốc nói Dù sao ta nhi tử nhiều Không kém ngươi một cái tam hoa muốn khóc Nương ba ba khi dễ ta Ta giúp ngươi đánh hắn tống chiêu đệ hỏi lại tam hoa lắc đầu Ngươi đánh không lại hắn Phạt ba ba ngủ ghế dài đi. Người ba hiện tại cũng không phải là 10 năm trước người ba. Tống chiêu đệ nói. Ta phạt hắn ngủ ghế dài. Hắn có thể lập tức cầm chăn đi phòng cho khách ngủ. tam hoa không hiểu. Vì cái gì? Bởi vì ta già rồi. Tống chiêu đệ liếc chung kiến quốc liếc mắt một cái. Người ba không để bụng. Ước gì cùng ta phân phòng đâu. tam hoa xem hắn ba. từ hỏi. Ba ba cũng tưởng cưới cái xinh đẹp lại tuổi trẻ thức phụ. Trung kiến quốc nghẹn một chút, suýt nữa sặc, ta còn tưởng tấu ngươi, hẹn quá thành giận. đại hoa mở miệng nói, trung kiến quốc hít sâu một hơi, cái này năm không nghĩ qua có phải hay không, nhìn về phía tống chiêu đệ, không nghĩ quá chúng ta liền bất quá, ta nhưng không có, tống chiêu đệ nói, không nghĩ quá người, ta xem là ngươi, ngươi trực tiếp cùng Tam hoa nói, không thể nào không phải được, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao, trung kiến quốc nghẹn chừng mắt, Trấn Hương vội vàng nói. Trung thuốc, lão sư, ăn cơm, ăn cơm, có nói cái gì ăn cơm xong lại nói. Trung thuốc, Tam Hoa nói như vậy cũng không phải nhằm vào ngươi. Là thẩm đoàn trưởng rất cao hứng. Hôm nay buổi sáng trở về, chẳng những cho chúng ta mang theo kẹo, còn có một bao quả táo. Tam Hoa mới cho rằng nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp. Hắn là hắn, ta là ta, trung kiến quốc truyền hướng Tam Hoa. Các ngươi một đám mỗi ngày ước gì ta ngủ ghế dài. Đều tồn cái gì tâm Ta là các ngươi cha kế A Đại Hoa, có đôi khi thực sự có điểm Trung kiên cường Trung kiến quốc bỗng nhiên đứng dậy Đại Hoa run lập cập Theo bản năng tìm tống chiêu đệ cầu cứu Tống chiêu đệ vui vẻ Tội gì đâu, cầm chén bánh kẹp cấp Trung kiến quốc, ăn cơm Người cho ta chờ Trung kiến quốc điểm điểm hắn Khai giảng trước Ta nếu là không tấu ngươi một đốn Ta liền không họ chung Đại Hoa ho nhẹ một tiếng ta là nhắc nhở ngươi đối ta nương hảo điểm không cần ngươi nhắc nhở trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa thấy hắn không giống nói dỡn ngươi ba đối ta khá tốt nghĩ như thế nào lên nhắc nhở ngươi ba chẳng lẽ ngươi ba thật cõng ta cùng cái nào nữ quan quân thân thiết nóng bỏng không thể nào trung kiến quốc vội vàng nói ngươi đừng nghe hắn nói bậy đại hoa thấy hắn ba vẻ mặt khẩn trương hắn nương mãn nhãn nghi hoặc nghĩ nghĩ vẫn là hỏi gia tâm tồn đã lâu vấn đề cải cách mở ra nương người cái kia đối tượng cũng mau trở lại đi trở về trung kiến quốc truyền hướng tống chiêu đệ ai trở về tống chiêu đệ không nhịn được mà bật cười người sợ ta cùng ngươi ba ly hôn cùng tôn nguyền như dường như sau đó cùng ta cái kia đối tượng hòa hảo đại oa nghĩ đến có điểm nhiều a Người ba hiện tại là sư trưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt ta đầu bị cửa kẹp Cũng sẽ không theo ngươi ba ly hôn. Kia không thấy được. Trung kiến quốc mở miệng nói. tống chiêu đệ quay đầu. Cái này năm còn có nghĩ qua. Quá, quá, ăn cơm. Trung kiến quốc đem mặt bánh kẹp cho nàng. Cái này khá tốt ăn. Ngày mai nhiều làm điểm. Đại hoa, ba. Đây là chúng ta đại nhân chi gian sự. Cùng các ngươi không quan hệ. Trung kiến quốc nói. Các ngươi thiếu trộn lẫn. Lần sau lại thiết bộ làm ta ngủ ghế dài. Các người năm cái một cái đều chạy không thoát. Chương 180. Chết không thừa nhận, nhị oa nhíu mày. Ta cũng chưa nói chuyện, cũng có chuyện của ta. Ta đây về sau nếu là không tham dự. Chẳng phải là mệt đã chết, thực mệt. trấn cơm phun ra hai chữ. Tống chiêu đệ vui vẻ. Trung kiến quốc, hà tất đâu Trung kiến quốc thật sâu nhìn nàng một cái. Kẹp một khối đùi gà thịt. Vùi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong. trung kiến quốc không vội vã hồi nơi đóng quân tống cổ mấy cái hài tử soát nồi rửa chén lôi kéo tống chiêu đệ lên lầu vào nhà liền nói cải cách mở ra phiếu thịt phiếu vải linh tinh cũng mau hủy bỏ ngươi thật không nghĩ tới làm lại nghề cũ ta cảm thấy đạo lý khắp thiên hà cũng khá tốt tống chiêu đệ nói trung kiến quốc trong mắt sáng ngời đây chính là ngươi nói ta cho ngươi nhớ kỹ ta liền tính ngày sau đổi ý ngươi lại có thể đem ta thế nào tống chiêu đệ hỏi lại trung kiến quốc thưởng một chút ta có thể cho ngươi rào hoàng ngươi tin hay không tống chiêu đệ chiều hắn trên chân dẫm một chút không sợ đại hoa bọn họ hận ngươi cứ việc trộn lẫn trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc hứa ngươi làm ta sợ không được ta hù dọa ngươi không đạo lý này ngươi cùng ta giảng đạo lý tống chiêu đệ chỉ vào chính mình trung kiến quốc hô hấp cứng lại không dám không dám liền đi ra ngoài tống chiêu đệ nói đỡ phải ngươi nhi tử cho rằng hai ta ở trên lầu thương lượng ly hôn. Trung Kiến Quốc từ từ ta hôm qua nhìn đến ngươi cấp nhị oa biên thư mau hảo. nhà chúng ta hài tử một cái so một cái thông minh. ngươi quay đầu lại như thế nào giải thích? Không giải thích. Tống Chiêu đệ nói Trung Kiến quốc không cấm thở dài một hơi. ngươi không giải thích. Ngươi nhi tử sẽ cha. Bằng kỳ gia nhân mạch. ngươi cảm thấy có cái gì là bọn họ huynh đệ mấy cái cha không đến. điều này cũng đúng a. Tống chiêu đệ bắt đầu phạm sầu, đều do ta quá thông minh. Đời trước nếu là cái phổ phổ thông thông lão sư hoặc là bác sĩ linh tinh thật tốt a. Trung kiến quốc vô ngữ vừa muốn cười, có thể hay không nghiêm túc điểm? Vô pháp nghiêm túc a. Tống chiêu đệ nói, ta lại không thể theo chân bọn họ giảng ta lai lịch đặc thù. Bảy hài tử chỉ cần một cái nói lỡ miệng, chúng ta một nhà liền toàn xong rồi. Trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại, vậy chết không thừa nhận đi. Đại Hoa lau lau tay từ trong phòng bếp ra tới. Hướng trên lầu xem một cái. Tam Hoa Tử ba cùng nương còn ở trên lầu. Đối, Tam Hoa nói. Đại ca, ta đi nghe một chút. Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái. Không sợ ba tấu ngươi. Cứ việc đi, ta đây không đi. Tam Hoa ngồi vào hắn bên người. Đại ca, nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp sao. Đại Hoa, 80% nam nhân là như thế này. Bao không bao gồm ta ba. Tam Hoa hiếu kỳ nói: Đại Hoa thưởng một chút, hắn có cái kia tâm cũng không cái kia gan. Ta đây liền an tâm rồi. Tam Hoa nói: Hắn nếu là dám đem nương khí đi, ta liền đem hắn đổi ra đi. Trung kiến Quốc bước chân một đốn, nhìn đem ngươi cấp năng lực. Tam Hoa từ, ngươi hiện tại ăn lão tử, trụ lão tử, ngươi còn không có lớn lên liền nghĩ tạo phản, tin hay không lão tử một phát súng bắn chết ngươi. Nương ba ba muốn giết ta. Tam Hoa đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ sọ não đau. Các ngươi già mấy cái đời trước nhất định là kẻ thù. Trung Kiến Quốc chạy nhanh đi làm. Đại Hoa đi cắt hai thanh rau hẹ. Chúng ta làm vằn thắn. Buổi tối ăn sủi cảo. Lão sư còn không có cùng mặt, ta đi cùng mặt. Trấn Hưng vội hỏi Tống Chiêu đệ thưởng một chút. Nhiều cùng điểm nấu một nồi lại chiên một nồi. Nương rau hẹ trứng gà, dưa chua đậu hù. Nấm hương nhân thịt theo đều ăn ngon. Tàm hoa vội vàng nhắc nhở. Tống chiêu đệ tâm mệt. Các ngươi đem đồ ăn tẩy hảo. Ta tới điều nhân. Nhị ca. Trấn cương. Các ngươi đi rửa rau. Ta giúp nương làm vằn thắn. Tàm hoa tay nhỏ vung lên. Cấp hai cái ca ca phái hảo sống. Nhị hoa thưởng để hắn. Mặt còn không có cùng. Người lấy cái gì bao. Cùng chúng ta một khối đi. Đừng nghĩ lười biếng. Người nhiều lực lượng đại. Trấn Hưng hòa hảo mặt. Cả bốn cái cũng đem đồ ăn tẩy hảo. Tống chiêu đệ bắt đầu băm thịt heo. Ba loại nhân đều điều hảo. Mặt cũng không sai biệt lắm. Nhưng thời gian cũng không còn sớm. Làm vằn thắn thời điểm mau 5 giờ. Nhưng không chịu nổi người nhiều. Trung kiến quốc 6 giờ nhiều trở về. Đại Hoa đã bắt đầu sùi cảo chiên tử. đãi Hắn tẩy rửa mặt rửa rửa tay. Trong nồi nấu sùi cào cũng thịnh lên đây. Hôm nay buổi sáng tự lập cùng canh sinh cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại. k hai không màng tống chiêu đệ phản đối kiên trì đầu năm tam lại đây tống chiêu đệ ngăn không được sơ năm buổi sáng liền đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá cùng năm cân đậu hù tính toán cho bọn hắn hầm cá làm dưa chua đậu hù sùi cảo chiên chính là k hai buổi chiều mới đến ra tống chiêu đệ tính qua thời gian hai người bọn họ buổi sáng là có thể đến dũng thành nếu là đụng tới thuyền đánh cá buổi sáng 9 giờ nhiều là có thể về đến nhà Kết quả lộng tới buổi chiều, chờ ca hai buông bao, tống chiêu đệ liền hỏi, các ngươi quả chỗ nào vậy? Nói cho các ngươi một cái ta không biết nên hình dung như thế nào tin tức. Canh sinh theo bản năng nhìn về phía đại hoa, đại hoa ông ngoại không có. Đại hoa vội hỏi, ai, người thân mụ phụ thân? Canh sinh nói, chúng ta năm trước không phải cấp bạch ra 200 đồng tiền sao? Chúng ta không mua được thẳng tới hàng thành phiếu, lần này ngồi vào thân thành, nhìn thiên còn sớm. Liền cùng ca một khối đi ngươi bà ngoại ra bên kia nhìn xem. Không nghe được ngươi bà ngoại có hay không làm phẫu thuật. Nghe được ngươi ông ngoại năm trước tháng 11 phân không có. Tống chiêu đệ nhíu mày. Sao lại thế này? Nói là huyết áp thấp. Trái tim sậu đình, canh sinh nói. Bên kia người hỏi chúng ta làm gì hỏi thăm bạch gia sự. Chúng ta không hào trả lời. Liền chỉ vào trên cửa màu trắng giấy hỏi. Ăn Tết không phải hẳn là dán hồng câu đối sao. Như thế nào dán giấy trắng a Sợ bọn họ lại truy vấn. Ta cùng ca liền đã trở lại. Tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái hài tử. Năm trước tháng 11 phân. Không thu đến ngươi bà ngoại ra tin đi. Nương, ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Không có, ta ngoa nói. Nhất định là cảnh vệ viên qua đi đưa tiền. Bọn họ nhìn ra ba ba là nghiêm túc. Không dám lại nói cho nhà chúng ta. Tống chiêu đệ gật đầu. Đào cũng có khả năng. Đại hoa. Quá mấy ngày cho ngươi thân mụ viếng mồ mà thời điểm. Đem chuyện này nói cho nàng. Đã biết, nương, đại hoa đối hắn ông ngoại không có gì ấn tượng. Đột nhiên nghe được hắn ông ngoại không có. Cũng không nhiều lắm cảm giác. Ngược lại cảm thấy thời gian thực mau. Sớm mấy năm còn dương nanh mua vốt người. Cũng chưa sức lực lại náo loạn. Nương, người năm nay muốn hay không đi thôn tiểu tống nhìn xem. Tống chiêu để, ta chính mình đi. Nương, ta có thể bồi ngươi đi. tam hoa nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, "Như vậy xa, ngươi không sợ mệt a?" "Không sợ, Tam Oa nói, Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta hậu thiên đi, ở trong thôn quá một ngày liền trở về." "Trở về đến nhà, người mấy cái ca ca cũng nên đi trường học đưa tin." Nương ngày mai liền đi thôi, canh sinh tính một chút thời gian, chờ ngươi trở về, chúng ta còn có thể tại gia ngốc hai ngày." "Bằng không, ngày hôm nay trở về, chúng ta ngày mai phải đi." Tống Chiêu Đệ ngẫm lại, kia cũng đúng hai ngươi lên lầu nghỉ ngơi chúng ta bắt đầu nấu cơm chúng ta không mệt tự lập cười vén tay áo lên như thế nào làm ta tới lộng đại hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn có chúng ta đâu nương kêu các ngươi đi lên các ngươi liền đi lên đúng rồi hai người giường còn không có phô nói đến trải giường chiếu đại hoa ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện tống chiêu đệ nói các ngươi nghỉ hè thời điểm nhớ rõ đem chăn bill trở về Ta dỡ xuống cho các ngươi tẩy tẩy, đại hoa xua tay, không cần, kỳ ra ra ra bảo mẫu A gì cho các ngươi tẩy qua. Không thể tổng phiền thoái nhân ra, tống triều đệ nói, quay đầu lại ta cho các ngươi đổi tân bông. Mùa đông cay ấm áp, đại hoa, kia hành đi, đem bao đưa cho tự lập, đi thôi, đi thôi. Tháng riêng 12, buổi trưa, tống triều đệ từ thôn tiểu tống trở về. Ngày hôm sau tống chiêu đệ liền vội vàng cấp mấy cái hài tử làm sa tế cùng tương đậu, Lại làm chút tiêu lá cây cùng bánh cuộn thừng. Hôm sau buổi sáng, người một nhà đưa đại hoa bọn họ bốn cái đi bến tàu. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc không có gì không tha. Tam hoa suýt nữa khóc. Tống chiêu đệ khởi điểm không phát hiện. Xoay người về nhà thời điểm. Nhìn tam hoa nước mắt lưng tròng, Cũng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Dọc theo đường đi tam hoa chưa nói một câu. tống chiêu đệ mới ý thức được đại ca ngươi mỗi ngày muốn tấu ngươi hắn đi ngươi không cao hứng phải đi đã lâu đâu tam hoa nói thầm một câu tống chiêu đệ không ai mang theo ngươi chơi tam hoa gật gật đầu trấn cương liền sẽ đọc sách nhị ca liền sẽ vẽ tranh ta còn sẽ cho ngươi làm quần áo đâu nhị hoa nói nương ta tưởng cấp tam hoa làm một kiện ngươi nói quần yếm nương ta ngày đó nghe ngươi nói một lần ta cảm giác tam hoa mặc vào nhất định đặc biệt đẹp tống chiêu đệ nhướng mày không nóng này nông lịch ba tháng sơ tám là ngươi sinh nhật chờ ngươi ăn sinh nhật thời điểm ta đưa ngươi một kiện lễ vật đến lúc đó thiên cũng ấm áp lại cấp tam hoa làm còn có hai tháng đâu nhị oa nhắc nhở nàng năm trước phải cho ngươi làm váy kết quả cho ngươi làm váy bố cho chúng ta làm áo sơ mi nương ngươi như thế nào tổng đầy a tống chiêu đệ cười nói Về sau liền không đầy. Người muốn làm cái gì liền làm cái đó. Vì cái gì. trấn cương tò mò. Tống chiêu đệ. Ta cùng tam hoa lần này đi Tân Hải. Bên kia đã hủy bỏ phiếu vải. Cái gì. Nhị oa chừng lớn mắt. Thật vậy chăng. Nương. Tống chiêu đệ. Thông chi xuống dưới. Năm tháng một sau lại mua bố liền không cần phiếu vải. Kia. Kia chúng ta bên này khi nào hủy bỏ. Nhị oa vội hỏi. Tống chiêu đệ lắc đầu. Ta cảm giác nhất muộn cuối năm. Kia còn hảo, nhị oa nói, nương, trở về sau không cần phiếu vải, ta mỗi ngày cho các ngươi làm quần áo mới, tống chiêu đệ cười nói, ngươi hiện tại là học sinh, lấy học tập là chủ, nghỉ hè thời điểm lại làm. Thật hy vọng ngày mai chính là nghỉ hè, nhị oa nhịn không được nói, tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, nghỉ đông còn không có quá xong đâu, đúng rồi, tác nghiệp làm xong sao, mấy ngày nay chỉ lo đến chơi đi, hỏng rồi. Ta tiếng anh từ đơn. Tam hoa vội vàng hướng trên lầu chạy trấn cương cảm thấy hắn viết xong. Thấy tam hoa cứ như vậy cấp. Theo bản năng theo sau. Đến trên lầu liền kiểm tra chính mình tác nghiệp. Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn tống chiêu đệ một người. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Đi trên lầu nàng cùng trung kiến quốc trong phòng. Giữ cửa từ bên trong xoan thượng Đem nàng cấp nhị hoa biên. Tư, lấy ra tới. Từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Nông lịch 3 tháng 8 ngày. Buổi sáng, tống chiều đề cũng không có đem thư cấp nhị oa mà là chờ buổi tối mau ngủ thời điểm, trùng kiến quốc mới đem thật giày nốt notebook đưa cho nhị oa Người nương đưa cho ngươi quà sinh nhật, ta còn tưởng rằng nương đã quên đâu, nhị oa tiếp nhận tới, tùy tay mở ra, không cấm chừng lớn mắt, ba ba, đây là. mươi 181, phu thê nhất thể, trùng kiến quốc gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy, này, này. Đây là viết tay, giống như còn là nương tự nhị oa không dám tin tưởng hỏi, trùng kiến quốc hơi hơi gật đầu, cái gì à, tàm oa câu đầu đi xuống xem, nốt bốt, nhị ca, cho ta xem mặt trên viết cái gì, nhị oa chừng hắn liếc mắt một cái, không ngươi không xem, ngủ đi, thời gian không còn sớm, các ngươi đều ngủ đi, trùng kiến quốc nói, nhị oa ngày mai lại xem, ngủ sớm dậy sớm giúp ngươi nương nấu cơm, nhị oa ôm lấy vở, Hiện tại còn sớm, đóng lại đèn ta cũng ngủ không được. Ta xem trong chốc lát ngủ tiếp. Mười giờ vừa đến cần thiết tắt đèn. Trung kiến quốc nói, nhị oa trong mắt chỉ có notebook. Biết, biết, ba ba đi ngủ đi. Trung kiến quốc đóng cửa lại. Tam oa cùng chấn cương chạy đến hắn trên giường. Trung kiến quốc đi đến hắn cùng tống chiêu đệ phòng cửa. Nghe được tam oa cùng chấn cương kinh hô một tiếng. Bước chân tạm dừng một chút. Trung kiến quốc ho khan một tiếng. Trong phòng an tĩnh lại. Trung kiến quốc mới đẩy cửa đi vào, nhị oa có phải hay không thật cao hứng, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, không thể tin được, tạm dừng một chút, không nên hôm nay cho hắn, ngày mai còn phải đi học, nhìn đến nửa đêm ngày mai buổi sáng khởi không tới, không tinh thần liền xin nghỉ, tống chiêu đệ nói, dù sao cao trung tri thức hắn thượng trung học thời điểm cũng học quá, trung kiến quốc, xin nghỉ sự tiểu, người nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích, đến lúc đó lại nói. Tống chiêu đệ nói, ngủ, ngủ, tàm hoa vốn tưởng rằng là không vờ. Mặt trên viết vài câu chúc phúc lời nói. Đến nhị hoa bên người vừa thấy, không cấm trợn to mắt. Đây là giáo ngươi như thế nào làm quần áo sao? Nhị ca, đúng vậy, Trấn cương cũng thấy được. Nhị hoa, lão sư viết, nhị hoa, ta vừa rồi đại khái phiên một chút. Tất cả đều là nương tự. Nương một người viết, nương thật lợi hại, tàm hoa nhịn không được tán thưởng. Không hổ là ta nương. trấn cương tức khắc một chán hát tuyến vẫn là ta dưỡng mẫu đâu người có bất đồng ý kiến tam oa hỏi lại trấn cương người biết ta không phải ý thứ này đột nhiên nghĩ đến không đúng a nhị hoa, lão sư là giáo tiếng anh như thế nào sẽ làm quần áo đối nga tam oa nói còn viết nhiều như vậy này đến là học quá nhân tài có thể viết đến xuất hiện đi nhị hoa, ta cùng thái lão sư học họa thời điểm Thái lão sư biết ta thích làm quần áo, hỏi ta nương tìm ai dạy ta làm quần áo. Ta nói nương dạy ta. Thái lão sư nói nương cũng chưa học quá, như thế nào dạy ta? Ta nói với hắn không biết, sau lại ta hỏi nương. Nương nói đến ai khác giáo nàng? Chẳng lẽ là nương trước kia chỗ đối tượng giáo? Cũng có khả năng, Trấn Cương nói, ngày mai chúng ta hỏi một chút bái. Nhị Oa, ngày mai còn phải đi học, ngủ đi, quyển sách này là cho ngươi. chúng ta cũng không cần phải. ngươi tưởng khi nào nhìn cái gì thời điểm xem. tam hoa đi theo nói. nương nói, ngươi hiện tại lấy học tập là chủ, muốn thi đậu đế đô đại học. các ngươi trước ngủ, ta lại xem trong chốc lát. nhị hoa cũng không ngẩng đầu lên. hướng hai người xua xua tay. ý bảo đừng quấy giày hắn. trấn cương thấy hắn như vậy, sách một tiếng, trở lại trên giường kéo chăn bịt kín đầu. tam hoa rất muốn đem thư cướp đi. Nhưng hắn biết hắn nhị ca có bao nhiêu thích làm xinh đẹp quần áo. Hắn dám chạm vào, hắn nhị ca có thể lấy kéo thọc hắn. Tưởng một chút, bò đến thượng tầng, cũng dùng chăn bịt kín đầu. Phòng khách trung vang mười hạ, còn chưa ngủ trung kiến quốc lên. Đẩy ra như từ cửa phòng, không ngoài sở liệu, nhị oa còn chưa ngủ. Trung kiến quốc đi đến trước mặt, đem notebook rút ra. Ba, nhị oa trợn to mắt, sao ngươi lại tới đây? Trung kiến quốc, ngủ, không ngủ được. Ta ngày mai liền đem cái này vừa thiêu. Người dám? nhị oa kinh hãi, trung kiến quốc nhướng mày. Muốn hay không thử xem, nhị oa hô hấp cứng lại. Do dự một lát, vươn tay, ta không nhìn, phóng gối đầu phía dưới được không? trung kiến quốc đưa cho hắn. Ngày mai buổi sáng 7 giờ khởi không tới. Ta tấu ngươi, nhị oa run lập cập, vội vàng đem thư phóng gối đầu phía dưới. Nằm hảo, ba ba, hỗ trợ đóng lại đèn. trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái. nhị oa theo bản năng dùng chăn bịt kín đầu bình thường lúc này nhị oa bọn họ đã tiến vào mộng đẹp lúc trước xem đến thời điểm nhị oa không cảm thấy vây đầu dính gối đầu trong phòng đen nhánh một mảnh nhị oa nhịn không được đánh cái ngáp một lát tiến vào mộng đẹp trung kiến quốc không yên tâm qua 5 phút tả hữu đẩy cửa vừa thấy ba cái hài từ toàn ngủ rồi lúc này mới yên tâm xuống dưới hôm sau buổi sáng nhị oa tỉnh lại tổng cảm thấy đã quên chuyện gì Ngồi ở trên giường cẩn thận tưởng một hồi lâu Vội vàng xốc lên gối đầu Thấy thật dày notebook còn ở Bên trong rậm rạp tất cả đều là tự cùng đồ Không tự chủ được mà lộ ra tươi cười Nhị ca, ngây ngô cười cái gì đâu Ta ngoa mặc tốt dày ngẩng đầu thấy hắn cùng cái ngốc từ giường như Không phải một quyển sách sao Nhìn ngươi mừng rỡ Đúng rồi, tối hôm qua nhìn đến vài giờ Chấn cương, 10 giờ chung Đèn sáng lên ta ngủ không được là trung thúc lại đây đem đèn đóng lại hắn mới không xem nhị oa lão sư cho ngươi biên quyển sách này là giúp ngươi ngươi nếu là bởi vì quyển sách này đi học đến trễ khảo thí lui bước lão sư sẽ thực thất vọng ta lại chưa nói mang đi trường học nhị oa nói ta liền nhìn xem có phải hay không thật sự cùng nằm mơ dường như trấn cương liếc nhìn hắn một cái ta mới không tin ngươi đâu không tin ta là bởi vì ngươi đa nghi nhị oa xác thật có đem thư mang đi trường học tính toán Chấn cương như vậy vừa nói lại đem thư nhất trở lại đi xuống lầu giúp nương nấu cơm tam oa ta phải đi hỏi một chút nương trừ bỏ sẽ biên thư còn sẽ làm gì chạy đến dưới lầu liền hỏi tống chiêu đệ tống chiêu đệ vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi nàng với ai học trang phục thiết kế ta còn sẽ nói tiếng pháp người muốn hay không học không học tiếng anh còn không có học được đâu Tam không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, "Từ từ, nương, người tiếng pháp cũng là ngươi trước kia đối tượng dạy ngươi." Tống Chiêu đệ thật muốn gật đầu, nhưng trên đời có một số việc phi thường xảo, nàng thật sợ có một ngày, Nhị hoa hoặc là canh sinh đụng tới nam nhân kia, không có cũng trang phục thiết kế cùng tiếng pháp đều là cao nhân giáo. Cùng ta cái kia đối tượng không có gì quan hệ, cái gì cao nhân a? Có thể dạy ta sao?" Tam Oa hỏi. Tống Chiêu đệ nghiêm trang nói: Không thể, bởi vì hắn không ở trên đời này. Tam Hoa đi rửa mặt đánh răng, bếp lò nấu cháo, Trung Kiến Quốc thiêu mà nồi, Tống Chiêu đệ dùng mà nồi xào rau. Con mẹ ngươi sự, ta biết là được. Các ngươi không cần thiết hỏi thăm như vậy rõ ràng. Tam Hoa không phục, dựa vào cái gì? Bằng ta là lão tử. Trung Kiến Quốc nói: Bồi ngươi nương quá cả đời người là ta, không phải các ngươi. Tam Hoa, ta cũng có thể bồi nương cả đời. Người không cưới vợ, Trung kiến quốc hỏi, Tam Oa tay nhỏ vung lên. Không cưới, không cưới cũng không như ngươi sự. Trung kiến quốc nói, phu thê nhất thể, ta và ngươi nương là phu thê. Tam Oa hừ một tiếng, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại phiền ngươi, xoay người hướng bên ngoài đi rửa mặt đánh răng. trấn cương cùng nhị Oa còn muốn hỏi. Trung kiến quốc dẫn đầu mở miệng. Các ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Ngươi nương tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. không nghĩ nói các ngươi cũng không chuẩn triền nàng nghe ba bà ý tứ người biết nhị oa tò mò trung kiến quốc tống lão sư sở hữu sự ta đều biết có phải hay không thực hâm mộ có phải hay không thực ngoài ý muốn không hâm mộ nhị oa xác thật không nghĩ tới nương cảm ơn ngươi như vậy hậu một quyền nhất định viết thật lâu đi trung kiến quốc thế tống chiêu đệ nói gần một năm lâu như vậy nhị oa kinh ngạc nương khi nào viết tống chiêu đệ các người đi học thời điểm ta không có việc gì thời điểm viết notebook rất dày đối tống chiêu đệ tới nói chỉ là đem trong đầu đồ vật viết xuống tới có chút thậm chí không cần tự hỏi đối nàng tới nói còn không tính vất vả chậm rãi xem không hiểu đến địa phương hỏi ta ta biết nhị oa hỏi nương năm nay còn đi thái lão sư nơi đó sao tống chiêu đệ người năm nay ở hắn chỗ đó đãi một tháng sang năm liền không cần đi thật tốt quá Nhị Oa nói: "Ngươi không biết, Thái lão sư mỗi ngày cùng ta giảng đương họa ra chỗ tốt. Nếu không phải ngươi một hai phải đi, ta thật không nghĩ đi." Tống Chiêu Đệ cười nói: "Ngươi không đi nói, có thể đem quần áo hòa cùng thật sự giống nhau sao?" Nhị Oa không lời nói. "Trùng Kiến Quốc, ngươi nương làm tốt cơm, ta đây đi rửa mặt, chờ lát nữa còn phải đi học." Nhị Oa cũng không dám quân lấy Tống Chiêu Đệ hỏi cái không ngừng. Tam Oa tiến vào, "Ta đều tẩy hảo" nương ta đoan cơm tam oa tử, thật không học tiếng pháp sao tống chiêu đệ hỏi về sau gặp được thích cô nương người có thể cùng nàng khoe khoang người chẳng những sẽ tiếng anh còn sẽ nói tiếng pháp tam oa không học đồ lười trung kiến quốc trừng hắn một cái tống lão sư ta theo ngươi học về sau ăn qua cơm chiều ngươi dạy ta tiếng pháp tam oa tức khắc nóng này ngươi học ta cũng học cầm chén lấy chiếc đũa tống chiêu đệ nói tiếng pháp sự Nghỉ hè lại nói trấn cương trước kia đều là cùng trấn hưng cùng đại hoa bọn họ chơi hai người bọn họ đi học đi trấn cương liền không yêu đi ra ngoài mỗi ngày tan học trở về viết xong tác nghiệp liền ôm trước kia không dám lấy ra tới chuyện xưa thư xem nhị hoa được tống chiêu đệ biên thư cũng không ra đi chơi tam hoa một người đi ra ngoài cảm thấy không thú vị tan học trở về liền nị ở tống chiêu đệ bên người tống chiêu đệ vừa thấy hắn lại đây liền hỏi hắn có học hay không tiếng pháp, hợp với hỏi một vòng. Tam Hoa do dự một lát, liền cùng Tống Chiêu đệ nói có thể học một chút. nghe hắn nói đến như vậy miễn cưỡng, Tống Chiêu đệ cũng không cười nhạo hắn. Trung Kiến Quốc tính toán đem Tam Hoa ném bộ đội về sau vô cùng có khả năng dùng không đến tiếng pháp. Tống Chiêu đệ cũng không từ đầu giáo, liền tùy tiện chỉ vào một cái đồ vật cùng hắn nói tiếng pháp nói như thế nào, cũng không yêu cầu hắn nhớ kỹ. Tàm hoa cảm thấy hào chơi. Đào cũng vui cùng tống chiêu đệ học. Mẫu tử bốn người mỗi ngày học tập. Nhật tử quá đến phong phú. Liền có vẻ đặc biệt mau. Bất chi bất giác. Tới rồi tháng tư năm 22 ngày. Thẩm đoàn trường kết hôn nhật tử. Tháng tư năm 26 ngày. Buổi sáng. Hơn 11 giờ. Tống chiêu đệ từ trong trường học trở về. Tính toán nấu cơm. Ẩn ẩn nghe được thẩm tuyên thành thanh âm. Liền cầm đồ ăn bồn hướng bên ngoài đi. tính toán trích điểm rau xanh, mới vừa vừa ra phòng, Tống Chiêu Đệ liền thấy Thẩm Tuyên Thành cùng Tiếu Tú Dung đã đến nhà nàng trong viện. Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ, các ngươi vừa trở về, còn không có về nhà, ngươi là đôi ta bà mối, trở về đương nhiên đến trước cảm ơn ngươi." Thẩm Tuyên Thành có khác thâm ý mà nói, "Tống lão sư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta trên đảo người lợi hại nhất." Chương 182 làm ít công to, Tống Chiêu Đệ vẻ mặt vô tội, Thẩm Đoàn Trưởng nói cái gì đâu? Nói cái gì Tống lão sư biết? Thẩm Tuyên Thành liếc nhìn nàng một cái, liền đem trong tay đồ vật đưa qua đi. Đa tả, Tống Chiêu Đệ không có thiếp. tạ như vậy không tình nguyện, vẫn là thôi đi, hắn chỉ là đến bây giờ còn cùng nằm mơ dường như. Tống lão sư đừng cùng hắn chấp nhặt, Tiếu Tú Dung cười nói, ta mẹ nói tạ môi lễ là hẳn là, mấy thứ này ngươi cần thiết đến nhận lấy. Đúng rồi, chúng ta năm trước về đến nhà liền đi tìm đế đô đại học hiệu trưởng. Hiệu trưởng biết ngươi cùng ta ngày sau là hàng xóm, liền thác ta đem này hai bộ thi đại học tư liệu tặng cho ngươi. Hiệu trưởng nguyên bản tường gửi cho ngươi, sợ trên đường có tổn hại, tống chiêu để, ta có nhận được hiệu trưởng điện thoại. Hắn nói này bộ tư liệu mới ra tới thời điểm không ai mua. Sau lại có người phát hiện nhìn tư liệu lại ôn tập. Làm ít công to, tháng 3 một tháng. đế đô một chỗ liền bán đi 5000 nhiều bộ, hiện tại đến một vạn nhiều. Tiếu Tú Dung nói, rất nhiều nhân gia không thượng cao trung hài tử, cũng đi nhà sách Tân Hoa mua gửi cho bọn hắn ra thân thích. Đúng rồi, Tống lão sư, ngươi xem nơi này, nói chuyện đem túi buông, đem thư lấy ra tới. Này mặt trên còn có tên của ngươi đâu? Tống chiêu đệ câu đầu vừa thấy, chủ biên là hiệu trưởng tên, phía dưới biên tập kia một lan, tên nàng bài đệ nhất vị. Không cấm nhíu mày, Hiệu trưởng đây là có ý thứ gì? Hiệu trưởng nói, bên trong rất nhiều đề mục đều là trích dẫn ngươi cho hắn sách bài tập. Những cái đó đề mục là trung sư trưởng nghĩ ra được, nhưng không hảo viết trung sư trưởng tên, liền đem ngươi viết lên rồi. Tiếu Tú Dung cười nói, hắn không tự mình nói cho ngươi, là sợ ngươi không đồng ý. Tống Chiêu đệ, tốt như vậy sự, ta khẳng định sẽ đồng ý. Vậy ngươi nhận lấy đi. Tiếu Tú Dung nói, Thẩm Tuyên Thành đi theo nói. chúng ta cũng đến về nhà các ngươi hành lý đâu tống chiêu đệ tò mò thẩm tuyên thành còn không có biêu đến chúng ta vốn dĩ thưởng chính mình mang về tới vẫn là nghĩ đến ngươi cấp đại hoa bọn họ gửi chăn gửi quần áo mới nghĩ đến đi biêu vận vậy các ngươi trở về nghỉ ngơi đi tống chiêu đệ đã sớm chú ý tới cách vách trong viện thẩm mẫu cùng thẩm ảnh thì hai đem đồ vật tiếp nhận tới đến trong phòng mở ra vừa thấy vui vẻ sữa bột kẹo cùng trái cây, tất cả đều là mấy cái hài tử thích ăn. Hiện giờ trong nhà tuy rằng sẽ không lại đến không chú ý thân thích. Tống Chiêu đệ sợ có người tới tìm nàng, vẫn là trước đem đồ vật đưa đến trên lầu, mới đi kéo đồ ăn nấu cơm. Tống Chiêu đệ từng cùng hiệu trưởng đề qua, Nhị Oa cùng Trấn Cương cùng lớp, hiệu trưởng liền cấp Thiếu Tú Dung hai bộ thi đại học tư liệu. Tên cũng đặc biệt đơn giản thô bạo đã kêu thi đại học tư liệu, Trấn Cương trở về. Bắt được tư liệu thư liền nhịn không được phun tào, hiệu trưởng học vấn như vậy thâm, như thế nào liền không biết khởi cái dễ nghe một chút tên a. Hiệu trưởng lần sau tới điện thoại thời điểm, ngươi hỏi một chút hắn, Tống Chiêu Đệ nói, chấn cương lắc đầu, ta cũng không dám hỏi. Bất quá, lão sư, ta cảm thấy ngươi đến sửa cái tên. Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, nhân ra vừa thấy liền biết cha mẹ ngươi muốn nhi từ. Tên là cha mẹ khởi, không thể sửa, Tống Chiêu Đệ nói. Bọn họ muốn ta sửa, ta mới có thể sửa, nhị oa nương, ta cùng chấn cương dùng một bộ là được, người đem một khác bộ gửi cấp liêu căn, ông ngoại nhìn đến mặt trên tên, nhất định sẽ làm người đổi tên, tống chiêu đề cười nói, đi cho người đại bá gọi điện thoại, kêu hắn đi nhà sách tân hoa nhìn xem có hay không thi đại học tư liệu. Nếu không có nói, kêu canh sinh cho hắn gửi một bộ, ta hiện tại liền đi, trung vệ quốc hiện giờ là phân xưởng chủ nhiệm. Trong văn phòng có điện thoại, không cần lại phiền toái người khác giúp hắn kêu trung vệ quốc. Nói đánh liền đi quay số điện thoại, trung kiến quốc về đến nhà, nhìn đến thư thượng tên, không cấm táp lưỡi, tiểu tống lão sư, một đề không cống hiến, thư thượng lại có tên của ngươi, có gì cảm thường. Làm tốt lắm không bằng gà đến hảo tống chiêu đề cười tùm tỉm hỏi, vừa lòng không, trung kiến quốc gật gật đầu, còn hành đi, ba ba nói được như vậy miễn cưỡng có thể nói à không? Tam Hoa nhắc nhở hắn, trung kiến quốc liếc hắn một cái, xem đến Tam Hoa trốn đến Nhị Hoa phía sau, mới nói, ta xem Thẩm Tuyên Thành đã trở lại, biết Tiếu Tú Dung là tiểu lão chất nữ đi, Tiếu Tú Dung kết hôn ngày đó, tiểu lão liền tính bất quá đi ăn cơm, cũng sẽ qua đi nhận nhận người." Tống Chiêu Đệ nói, hắn thường xuyên xuất hiện ở báo chí thượng, hắn nói người có tương tự, Thẩm Tuyên Thành cũng không tin a." Nói, nhịn không được cười. Thẩm Tuyên Thành thấy ta liền nói: Ta là trên đào người lợi hại nhất, còn không phải lợi hại nhất nữ nhân. Trung Kiến Quốc có thể cùng thiếu lão ra phàn thượng quan hệ. Tư lệnh cũng đến thừa nhận điểm này. Dừng một chút, sau lưng có thiếu lão này cây đại thụ. Thẩm Tuyên Thành trước kia còn lập được không? Ta cảm thấy hắn sẽ thăng quan sao? Tam Hoa vội hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng đã hắn đem đồ ăn mang sang tới ăn cơm. Quay đầu đối tống chiêu đệ nói: Khác sư một có rảnh thiếu. Liền sẽ đem hắn điều qua đi, nếu là không có, còn phải tiếp tục đương hắn đoàn trưởng, thẩm tuyên thành tuổi không nhỏ, chẳng sợ năm nay điều đi, cũng làm không đến tư lệnh đi, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc gật đầu, người khác ngao 10 năm tám tái, mắt thấy muốn thăng chức, hắn lập tức nhảy lên đi, phía dưới người cũng không phục, quân đội cùng địa phương thượng không giống nhau, thủ hạ sư trưởng đều không phục, có thể đem hắn hư cấu, hắn tưởng hướng lên trên bò. cần thiết đến có chính mình dòng chính chẳng sợ hắn cùng lưu thuốc giống nhau mãi cho đến về hưu vẫn là sư trưởng cũng đủ tôn huyền như hối hận tống chiêu đệ đem cơm đưa cho trung kiến quốc trung kiến quốc cười nói xứng đáng đúng rồi tam hoa gần nhất có hay không nghe thẩm ảnh nói lên nàng mẹ hắn không biết từ cùng thiếu gia bên này định ra tới lão thái thái rốt cuộc không đề qua tôn huyền như tống chiêu đệ nói thẩm ảnh trong ấn tượng không phải hắn ba lấy lòng nàng mẹ chính là mẹ nó cùng nàng ba cãi nhau nàng đều mau phiền chết nàng mẹ càng không thể chủ động hỏi nhị oa tò mò nương người còn cấp lưu bình giới thiệu đối tượng sao thẩm tuyên thành tức phụ là thiếu lão chất nữ tin tức này truyền ra đi lưu bình không chừng sẽ chủ động tới tìm ta tống chiêu để cười nói chúng ta muốn hay không đánh cuộc trấn cương lắc đầu Bạn cùng ngài đánh cuộc mười lần đánh bạc chín lần Phoenix thua không đánh cuộc Tống Chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, người đâu, ăn cơm đi, trung kiến quốc cho nàng kẹp gọi món ăn, tin tức chân truyền đi ra ngoài, Lưu Bình tới hay không tìm ngươi, ta không biết, Lý Lan Anh khẳng định sẽ tìm đến ngươi, đem ngươi hảo một đốn khen, tống Chiêu đệ thưởng một chút, đảo có khả năng, thấy cái đĩa còn có hai cái trứng tráng bao, nhớ tới nàng tổng cộng chiên năm cái, dư lại này hai là nàng cùng trung kiến quốc, liền cấp trung kiến quốc kẹp một cái. tam hoa biểu môi nương thật bất công người không ăn tống chiêu đệ hỏi cái kia ngươi ăn đi tam hoa hừ một tiếng cúi đầu lay cơm tống chiêu đệ nhíu mày hắn làm sao vậy không biết nhị hoa nói đừng phản ứng hắn một lát liền hào phanh một tiếng tam hoa buông chén người cũng chưa cho ta kẹp quá đồ ăn người khi còn nhỏ người nương mỗi ngày huy ngươi ăn cơm nàng còn không có huy quá ta đâu trùng kiến quốc trừng mắt ta có nói quá nàng bất công sao Tam hoa không ấn tượng, ta lại không nhớ rõ. Nương nguy quá ngươi, ngươi cũng có thể nói không nguy quá. Ngươi, người đứa nhỏ này, trung kiến quốc nhíu mày, lại thường bị đánh có phải hay không? Tống chiêu đệ sọ não đau. Các ngươi nếu là không nghĩ làm ta ăn cơm, chúng ta sẽ không ăn. Cãi nhau, ta mới không có. Tam hoa liếc trung kiến quốc liếc mắt một cái. Là ba ba tưởng cùng ta xảo. Trung kiến quốc cười cười. Không nói tiếp, tam hoa tức khắc cảm thấy mất mặt. Bái một ngụm cơm, đem miệng tắc tràn đầy. Tống chiêu đệ không tự chủ được mà nói. Ăn chậm một chút, thời gian còn sớm, tàm hoa nhấp miệng cười cười. Gật gật đầu, Trung kiến quốc thức khắc giờ khóc giờ cười. Lại sợ hắn tạc mau, rứt khoát cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Tống chiêu đệ mỗi ngày đều phải thượng khóa. Tiếu tú dùng điều đến bên này quản chọn mua. Ngày thường công tác vội, cuối tuần thiên ở nhà cỏ cỏ dừa dừa. đến nỗi với Tết Đoan ngọ hai người một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn thời điểm mới hảo hảo nói thượng trong chốc lát lời nói Trung Kiến cuối cùng thẩm tuyên thành đều là đi sớm về trễ hai nhà tình huống không sai biệt lắm Tiếu tú dùng thấy tống chiêu đệ cũng không cùng nàng xả nhàn thoại cái gì nhà ngươi lão trung gần nhất công tác thế nào linh tinh trực tiếp hỏi nữ nhân kia còn đi tìm canh sinh sao ta gọi điện thoại hỏi qua. Còn cùng trước kia giống nhau mỗi tuần đi một lần, hiện tại toàn bộ đế đô đại học người, bao gồm quét thước vệ sinh người đều biết canh sinh thân mụ mỗi tuần đều đi xem hắn. Tống chiêu đệ nói, ta vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ thu liễm điểm, không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ, Tiêu thú dung lúc trước bị ly hôn, đối canh sinh thân mụ kia loại người có thể nói chán ghét đến cực điểm. Không động đẩy ngô gia lão nhân, liền không động đẩy người khác. Liền tính đem ngô gia ra, ra những người khác lộng đi vào. Ngô lão nhân cũng có thể đem người làm ra tới. Trừ phi ngươi bá phụ lên tiếng. Tống chiêu đệ nói. Người đại bá vội vàng quốc gia đại sự. Nào lo lắng tư nhân ân oán a Tiếu tú rung tưởng một chút. Chiếu ngươi nói như vậy. Động ngô ra những người khác xác thật không thú vị. Đúng rồi. thì ra đâu. Đừng nhúc nhích canh sinh thân mụ cùng cữu cữu. thì ra những người khác. Ngô gia lão nhân khẳng định sẽ không ra mặt. như thế cái ý kiến hay tống chiêu đệ nói hiện tại không phải thời trẻ hiện tại người thanh liêm lấy cái gì lý do a ta phải hào hào ngẫm lại Tiếu tú dung cười nói không cần thường nam nữ quan hệ tống chiêu đệ quay đầu nhìn về phía nàng người có phải hay không biết cái gì cố ý đem ta hướng này mặt trên dẫn ta không biết bất quá ta biết mấy năm nay chúng ta cái kia trong vòng ly hôn không ít Tiếu tú dung nói rất nhiều là đại cách mạng thời kỳ kết làm vợ chồng người người có thể tá lực đả lực a đống chiêu đệ trong mắt sáng ngời điều này cũng đúng tỷ như tôn huyền như lúc trước chướng mắt thẩm đoàn trưởng vì thị nạn gả cho thẩm đoàn trưởng thẩm đoàn trưởng nhân nghĩa mới không bỏ nàng đi khẳng định có rất nhiều người không cam lòng ta giúp ngươi ra chú ý cũng đừng tiện thể mang theo nhà của chúng ta lão thẩm thiếu tú rung nhíu mày nói Tôn Huyền như cái loại này nữ nhân không tiếc phúc, hiện tại xuôi gió xuôi nước, già rồi cũng là thê thê thảm thảm, tống chiêu đệ, kia không thấy được, giống nàng cái loại này người vô cùng có khả năng hạnh phúc cả đời. Nàng nhưng thật ra tưởng đâu, tiếu tú dung nói, giống ngô bá tông cái loại này tâm thuật bất chính người. Hiện tại đối canh sinh hắn thân mụ hảo, chờ canh sinh thân mụ hoa tàn ít bướm, nếu là không chê, ta đi tìm ta đại bá, giúp các ngươi thu thập ngô gia. tạm dừng một chút nàng bỏ chồng bỏ con gả cái thành thật trung hậu người khẳng định có thể cười đến cuối cùng nhưng ngô bá tông không phải loại người như vậy tống chiêu đệ cười nói ngươi nói đúng bất quá vẫn là đến cảm ơn ngươi ta sẽ không bao bánh trưng tiểu nha đầu hôm qua liền nhắc mãi bánh trưng chờ lát nữa ta đi nhà ngươi bao được không tiểu tú dung nói ta không nghĩ làm kia thì hai biết ta liền bánh trưng đều sẽ không bao tống chiêu đệ gật đầu Trước kia đều là ai bao, ta mẹ ơi, thiếu Thú Dung nói, nhà của chúng ta cũng không yêu ăn kia nhão nhão dính dính đồ vật, cảm thấy không thể ăn, tống chiêu đệ, đó là ngươi không có làm hào, ta hôm nay buổi sáng làm đậu đỏ nghiền quay đầu lại ngươi bao mấy cái cháo thịt, lại bao mấy cái bánh đậu, lại bao mấy cái lòng đỏ trứng muối, lại bao mấy cái, từ từ, từ từ, Tiếu tú Dung vội vàng đánh gãy nàng, bánh trưng có thể phóng nhiều như vậy đồ vật sao? Tống chiêu đệ gật đầu. Chúng ta mỗi năm đều là như vậy ăn. Vậy ngươi thật sẽ ăn. Tiếu tú dung đánh giá nàng một phen. Ngươi không đậu ta đi. Tống chiêu đệ. Không có. Bất quá. Nhà ngươi kia hai nha đầu trước kia cũng ăn qua. Các nàng đem bánh trưng mở ra. Không ăn cũng có thể đoán được nhân là ta làm. Kia còn có hay không khác nhân. Tiếu tú dung vội hỏi. Ngươi trước kia chưa làm qua. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Cười nói. Năm nhân bánh trưng. mươi 183, năm nhân bánh trưng, Tiếu Tú Dung không cấm nhíu mày. Ta không nghe lầm đi, ta chỉ nghe nói qua bánh trung thu năm nhân. năm nhân bánh trưng như thế nào làm? Nhà ngươi có hay không phao gạo nếp? Tống chiêu đệ không đáp hỏi lại. Tiếu Tú Dung, tiểu ảnh ngày hôm qua nói hôm nay là Tết đoan ngọ. Trường học phóng một ngày giả đêm qua ta bà bà ăn cơm xong liền bắt đầu phao. Kia chúng ta đi trước công tiêu xã. Tống chiêu đệ quay đầu phát hiện nàng đầy mặt lo lắng. Sẽ không làm rất khó ăn. Tiếu tú dung, người ý thứ sẽ khó ăn. Người dùng bạch tuyến bao. Ta dùng hắc tuyến bao. Người gác nhà của chúng ta nấu. Nếu cảm thấy khó ăn, quay đầu lại ngươi bao năm nhân bánh trưng cho chúng ta. Lấy bánh đậu cùng bánh trưng thịt trở về. Tống chiêu đệ hỏi, như vậy được rồi đi. Tiếu tú dung ngượng ngùng. Không thể ăn kêu lão thẩm ăn. Ta liền cùng tiểu ảnh nói. là nàng ba muốn ăn 5 nhân bánh trưng như vậy cũng đúng tống chiêu đệ đến công tiêu xã liền hỏi có hay không quả hạch bên này thừa thải hạch đào người bán hàng ba lôi ra một túi hồ đào tống chiêu đệ thấy hạch đào ra rất mỏng một chút mua 5 cân sau đó lại mua 5 cân đậu phộng theo sau hai người đi thực phẩm phụ xưởng mua chút táo đỏ lại mua chút cá cùng hai cân thịt lưu trữ buổi trưa cùng buổi tối ăn yếu tú dùng thấy tống chiêu đệ mua hạch đào Đậu phộng cùng táo đỏ. Tức khắc minh bạch nam nhân là có ý thứ gì. Về đến nhà Tiếu Tú Dung liền bưng gạo nếp cầm nhược diệp đi chung ra. Nhìn đến Thẩm Ảnh theo kịp, vội vàng kêu nàng trở về. Thẩm Ảnh nhíu mày, ngươi không cho ta giúp ngươi bao bánh trưng Không cần, Tiếu Tú Dung nói, nhà chúng ta ít người, bao hai mươi cái thì tốt rồi. Một lát liền bao xong rồi. Ngươi, ngươi lãnh muội muội chơi đi. Thẩm Ảnh nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát. Vậy được rồi. Tiếu Tú Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đi mang chạy đến trung ra. Đến nỗi với Tống chiêu Đệ thấy nàng liền hỏi, xảy ra chuyện gì, không có việc gì. Tiếu Tú Dung nói, hiệu ảnh muốn lại đây, ta sợ nàng theo kịp. Trong phòng oi bức, Tống chiêu Đệ kêu mấy cái hài từ đem ghế dựa dọt đến hành lang tiểu. Chỉ vào cái bàn ý bảo nàng đem gạo nếp phóng trên bàn. Nàng tới đã kêu nàng tới bái, ta sẽ không làm quần áo, sẽ không làm giày. nấu cơm còn không bằng ta bà bà làm ăn ngon kêu nàng lại đây lại biết ta liền bánh trưng đều sẽ không bao ta cái này mẹ kế đã có thể không đúng tí nào tiêu tú dung nói lại có ngươi làm đối lập nhiều mất mặt a tống chiêu đệ vô ngữ trấn cương đi đem đậu đỏ cùng đậu xanh phao thượng nhị oa tam oa đem ta chuẩn bị nhân mang sang tới ta trước bao mấy cái đậu đỏ nghiền nhân như thế nào nghe ngươi tiêu tú dung nói ngươi chậm một chút a ta trước theo ngươi học tam hoa đem đậu đỏ nghiền đoan lại đây thiếu gì ta dạy cho ngươi bao bánh chưng đặc biệt đơn giản vậy ngươi dạy ta tiếu tú dung nói quay đầu thấy tiểu ảnh không thể nói cho nàng a tam hoa yên tâm đi nói cho ai cũng sẽ không nói cho nàng ai cũng không thể nói cho tiếu tú dung sợ tới mức trái tim co rụt lại liền ngươi ba cũng không thể nói tam hoa gật đầu biết đã biết thật là Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng, nhà các ngươi bánh trưng đều là chúng ta giúp ngươi bao đâu. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Tam oa, ngày khác tiểu ảnh nếu là che ta cái gì đều không biết, ta liền tìm ngươi, Tiếu Tú Dung nói, Tống Chiêu Đệ vội hỏi, nàng ghét bỏ ngươi, tạm thời không có, Tiếu Tú Dung nói, là cái kia tiểu nha đầu cái gì cũng biết, giặt quần áo nấu cơm linh tinh, căn bản không cần phải ta. Làm đến ta cùng cái khách nhân dường như mỗi ngày ăn liền ngủ tỉnh ngủ tiếp tục ăn ăn xong rồi liền đi làm tống chiêu để người bà bà cùng thẩm ảnh nấu cơm thẩm tuyên thành giặt quần áo soát nồi rửa chén người xác thật giống khách nhân tống lão sư thiếu tú dung chừng lớn mắt ngươi tam oa đánh gãy nàng lời nói là ngươi nói ngươi là khách nhân không thể trách ta nương a ta lại chưa nói nàng cái gì nhìn ngươi hộ thiếu tú dung không cấm nhíu mày nhị oa ta nương chúng ta không hộ người hộ sao tiếu gì tiếu tú rung nghẹn một chút ta nói bất quá các ngươi ca mấy cái ta gần nhất liền nghe người khác nói trung ra bảy hài từ một cái so một cái nghiêu vậy ngươi phải hào hào bao bánh trưng đừng nói ta lão sư trấn cương bưng đậu xanh cùng đậu đỏ ra tới lão sư còn muốn làm cái gì tống chiêu đệ đi lột điểm hạch đào nhân lại lột điểm đậu phộng Tạc đậu phộng tam hoa vội hỏi tống chiêu đệ Các ngươi nếu muốn ăn liền nhiều lột điểm, hạch đào ra không hảo bẻ ra, tìm cái kìm gõ hoặc là kẹp, các ngươi nhìn làm, không cần chúng ta giúp ngươi bao bánh trưng. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ, đại hoa bọn họ không ở nhà. Chúng ta năm nay bao 30 cái liền đủ ăn. Hiện tại còn chưa tới 10 giờ, đến chưa có thể bao hảo. Kia buổi trưa không phải không đến ăn. Tiếu Tú Dung vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, bánh trưng không hảo nấu. Bất quá Buổi chiều 2-3 điểm có thể ăn đến, sớm biết rằng ta liền sớm một chút bao, tiếu tú dung có chút ảo não, tống chiêu đệ cười nói, giống nhau đều là đêm qua bao, ngủ trước nấu, nấu thượng một đêm, ngày hôm sau buổi sáng ăn, giữa trưa nhiệt một chút lại ăn một đốn, khó trách hôm qua giữa trưa ta bà bà muốn bao bánh trưng Ta cùng nàng nói, hôm nay ta xin nghỉ, ta bao, tiếu tú dung nói, sớm biết rằng ta liền không ngăn cản nàng. Tàm hoa nhắc nhở nàng. Vậy ngươi với ai học bao bánh trưng? Tiếu thú rung nghẹn một chút. Tức khắc thưởng tấu hắn. Tàm hoa, lại đây. Ta cho ngươi viên đường. Ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi. Tàm hoa liếc nàng liếc mắt một cái. Chạy trong phòng lấy bồn thịnh đậu phộng viên. Tống chiêu đệ một bên giáo thiếu thú Dung một bên bao. Còn chưa tới 11 giờ. Hai người liền đem bọn họ chung ra nhân dùng xong rồi. Thẩm ra vốn dĩ tính toán bao nguyên vị. chính là cái gì đều không thêm bánh trưng, cho nên liền không chuẩn bị nhân. Nhân không có, Tam Oa tò mò, dư lại gạo nếp làm sao bây giờ? Nhị Oa, đi làm điểm đậu phộng, Tống Chiêu Đệ nói, hướng Tam Oa vẫy tay, đem hạch đào nhân cho ta. Trấn Cương, đi tẩy mười tới viên táo đỏ. Tiếu Tú Dung vội hỏi, làm năm nhân bánh trưng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, theo sau đi phòng bếp, nắm Nhị Oa làm tốt đậu phộng. dùng chày cán bột nghiền nát cùng hạch đào nhân phóng một khối ra tới liền cùng thiếu tú dung giảng đem đậu phộng nhân cùng hạch đào nhân đặt ở bên trong táo đỏ đậu đỏ cùng đậu xanh đặt ở bên ngoài này còn không phải là năm nhân bánh trưng sao thiếu tú dung cẩn thận tưởng tượng đúng vậy người nói một chút ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu ta còn lo lắng đậu xanh cùng đậu phộng một khối nhưng như thế nào ăn nha ta nương thông minh a tam oa nói thẩm đoàn trưởng đều nói, "Ta nương là trên đảo lợi hại nhất nữ nhân." Tiêu Tú Dung liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi nương lợi hại, không phải ngươi lợi hại. Nhìn đem ngươi mỹ đến, ta nương lợi hại, ta liền cao hứng." Tam Oa nói, "Nương, ta đi nấu bánh trưng a." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Đi thôi, chờ hắn bưng bánh trưng vào nhà, mới nói, "Tú Dung, đừng cùng hắn chấp nhặt, đứa nhỏ này không chấp nhận được người khác nói ta." Lão Trung nói ta Hắn cũng không muốn, đã nhìn ra, tiểu tú dung không cấm hướng phía tây xem một cái. Khi nào kia hai tiểu nha đầu cũng có thể như vậy che chở ta à. Đúng rồi, ta sớm chút thiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Bác sĩ y tư ta lớn như vậy tuổi sinh hài tử có nguy hiểm. Người nói ta là còn sinh là không sinh. Tống chiêu đệ người nếu làm ta nói thật, đó chính là không sinh. Nhưng việc này đến xem ngươi nghĩ như thế nào. Nếu ngươi tưởng sinh, ta khuyên ngươi đừng sinh. ta đây cùng trước kia khuyên ngươi tùy tiện tìm cái nam nhân chấp vá quá người không hay dạng ta ta là tưởng sinh cái hài tử thiếu tú dung nói chính là ta lại sợ tống chiêu đệ ngươi sợ nói không bằng cùng mẹ ngươi nói nếu ngươi có cái tốt xấu đem hài tử ôm đi thiếu ra dưỡng mẹ ngươi nếu đồng ý ngươi tái sinh ngươi bà bà tuổi lớn ngươi có cái vạn nhất nàng tưởng giúp ngươi chiếu cố cũng chiếu cố không tốt tiểu hài tử cũng không phải là cấp điểm ăn cấp uống là được Ta lãnh ta hoa thời điểm, hắn đều một tuổi, biết lãnh nhiệt, ta còn sợ hắn chui vào trong chăn đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Ta đầy nghĩ lại đi, tiếu tú rung bưng lên bánh trưng cảm ơn, tống chiêu đệ xua xua tay, không cần khách khí, trấn cương, nhị oa giữa chưa là ăn cá vẫn là ăn thịt, đều muốn ăn, nhị oa nói, tống chiêu đệ, vậy đều làm, lưu một con cá lưu trữ buổi tối thiêu canh, cơm chưa sau. tống chiêu đệ liền cấp canh sinh viết thư đem thiếu tú dung nói biện pháp nói cho hắn tống chiêu đệ vốn dĩ muốn đánh điện thoại sợ truyền cơ thời điểm có người nghe lén bảo hiểm khởi kiến mới viết thư tống chiêu đệ từ biêu cục trở về nhìn đến thẩm gia bốn cái nữ nhân ngồi ở hành lang hạ ăn bánh trưng nhịn không được hỏi nam nhân bánh trưng ăn ngon sao rất hương thẩm mẫu nói bánh đầu cũng ăn ngon cảm ơn tống lão sư nhân tống chiêu đệ phất tay Không khách khí, ta cũng về nhà nếm thử. Về đến nhà nhìn đến bánh trưng đã vớt ra tới. Nhưng nhị oa bọn họ không ăn. Chờ tống chiêu đệ trở về. Tống chiêu đệ thấy bọn họ này đó. Trong lòng lại ngọt lại sáp. Không làm ba cái hài từ động thủ. Nàng lột tám bánh trưng. Nương bốn cái một người hai cái. Ăn được, tống chiêu đệ mới nói. Các ngươi ai đi cấp lưu bình đưa hai cái. Cho nàng đưa, tam oa lắc đầu. Không cho nàng ăn, tống chiêu đệ. Trước khi người Lưu nãi nãi ở thời điểm, làm một con gà đều cấp nhà chúng ta một nửa, hôm nay là Tết đoan ngọ, chúng ta không cho Lưu Bình đưa hai cái bánh trưng người Lưu nãi nãi đã biết có thể hay không thương tâm. tam hoa nhấp môi, dù sao ta không đi, lão sư, ta đi thôi, Trấn Cương nói, cho nàng hai cái năm nhân bánh trưng tống chiêu đệ nhị hoa, người cùng Trấn Cương cùng đi, Lưu Bình không cảm kích, ngày khác chúng ta đi Tân Hải. thấy người lưu nãi nãi cũng hảo thuyết tết đoan ngò cấp lưu bình đưa hai cái bánh trưng người lưu nãi nãi nghe được chúng ta nói như vậy nhất định mừng rỡ thấy nha không thấy mắt ta đã biết nhị oa nói nương người đi gửi thư thời điểm đại bá tới điện thoại đại đường tỷ qua mấy ngày đính hôn hy vọng người qua đi trông thấy đường tỷ phu tống chiêu đệ vội vàng hỏi người đường tỷ bất tài 19 tuổi ta cũng là hỏi như vậy đại bá nói năm sau kết hôn Hiện tại định ra tới. Về sau đường thì cùng đường thì phu lui tới cũng danh chính ngôn thuận. Nhị oa nói. Tháng 6 số 6. Nông lịch tháng 5 12 ngày đó quá đính lễ. Đại bá hy vọng ngươi qua đi. Tống chiêu để chỉ vào chính mình. Ta. Người đại bá không lầm đi. Bên kia đính hôn không có nữ nhân tham dự a Nữ nhân qua đi đều là hỗ trợ nấu cơm. Ăn cơm thời điểm cũng đều là nam nhân ở nhà chính ăn. Nữ nhân ở trong phòng bếp ăn. Đại bá nói ngươi hiện tại là danh nhân. Ngươi qua đi nhà bọn họ quá có mặt mũi. Nhị oa cười nói. thì đại học tư liệu kia quyển sách. Bác gái mua được thư liền cùng người khác nói. Thư mặt trên tống chiêu đệ chính là ngươi. Tống chiêu đệ không cấm đỡ chán. Ta liền nói ngươi đại bá sao có thể kêu ta qua đi. Này, cái này kêu chuyện gì à? chương 184. Hàm ăn biếng làm. Nhị hoa tò mò. Nương, ngươi có đi hay không? Khẳng định đến đi, Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi khi còn nhỏ, người bác gái chiếu cố các ngươi vài tháng đâu. Nói nữa, người đại bá cơ hồ chưa cho nhà ta thêm quá cái gì phiền toái. Ngược lại là chúng ta phiền toái qua hắn rất nhiều lần. Về tình về lý đều nên qua đi, nhị oa tính một chút, người chủ nhật phải qua đi à, chủ nhật buổi sáng qua đi. Tống Chiêu Đệ nói, ta thỉnh một vòng giả, các ngươi ở nhà nghe lời, đừng cùng ngươi ba lại nhài. Ta không ở nhà, hắn vừa giận thực sự có khả năng tấu các ngươi. Nhị oa cười nói, chúng ta biết, đúng rồi, đại ca nói đại đường tỷ không thích ngươi. Nàng nếu là nói cái gì không dễ nghe, ngươi đã kêu đại bá tố nàng. Ta không nói, người bác gái cũng sẽ tấu tố nàng. Tống chiêu đệ nói, mau năm giờ, nấu cơm đi, chấn cương, trong nồi còn có rất nhiều bánh trưng đâu. Đặt ở bếp lò thượng lưu ngày mai buổi sáng ăn. Tống chiêu đệ nói. Ngày khác các ngươi còn muốn ăn liền chính mình làm, trong ngăn tủ có làm vĩ diệp, chờ lát nữa cho các ngươi dùng canh ca nấu mì sợi. Tam hoa nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, cái này ăn ngon, nhị ca, mau đi cùng mặt, vì cái gì không phải ngươi đi. Nhị hoa hỏi lại, tam hoa, ngươi là ca ca, ngươi đại, ta nhường ngươi a ta đây đánh ngươi, ngươi cũng đừng nhúc nhích. Nhị hoa dỗi tay liền chào hắn, tam hoa sợ tới mức vội vàng trốn đến tống chiêu đệ phía sau. tống chiêu để bị hắn túm lảo đảo một chút chờ tay chiều hắn cái ót một cái tát lại không dám dùng sức đừng nháo cùng chấn cương một khối rửa rau đi tam hoa xoa xoa cái ót hướng nhị hoa hừ một tiếng lôi kéo chấn cương liền nói về sau đi ra ngoài chơi đừng làm cho hắn cùng chúng ta một khối nhị hoa cũng không nghĩ cùng ngươi một khối chấn cương bột miệng thốt ra tam hoa nhất thời tưởng ném ra hắn nhưng mà ném ra chấn cương liền tương đương với đem hắn đẩy cho nhị oa suy tư một hồi lâu mới nói ta cũng không nghĩ cùng hắn một khối chơi nhị oa xem ta Oa liếc mắt một cái làm bộ không nghe thấy nương đi mua miếng vải ta cho ngươi làm kiện váy liền áo đường tỷ đính hôn ngày đó ngươi ăn mặc váy qua đi nhị oa ta trước kia cùng ngươi đã nói ngươi thiết kế quần áo thời điểm nếu muốn một chút nhằm vào cái nào quần thể tống chiêu đệ nói Hôm nay ta lại cùng ngươi nói một chút định chế, nhị oa ở tống chiêu đệ cho hắn biên trong sách nhìn đến quá cái này từ. Nhưng là ở mặt sau cùng, hắn muốn hỏi tống chiêu đệ, nhưng tống chiêu đệ trước khi nói với hắn, cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, liền vẫn luôn không hỏi. Nương, nói đi, định chế chính là vì mỗi một người đo ni may áo, mà xuyên định chế quần áo giống nhau là vì tham dự đặc thù hoạt động. Tương lai nếu có người tìm ngươi định chế quần áo, ngươi đầu tiên muốn hỏi nàng tham dự cái gì trường hợp. Tống chiêu đệ nói, tham gia tiệc cưới, ngươi phải nhắc nhở nàng màu đỏ giọng khách át giọng chủ. Nàng khăng khăng muốn màu đỏ, chọc đến chủ nhân gia không cao hứng cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Còn có, người phương Tây kết hôn xuyên áo cưới là màu trắng. Màu trắng cũng là tân nương sắc, màu trắng cũng tượng trưng cho thuần khiết, điểm này ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nhị oa gật gật đầu, nường ý thứ ngươi xuyên bạch sắc váy qua đi, sẽ giọng khách át giọng chủ. Không phải, ta vô luận xuyên cái dạng gì váy qua đi, đều sẽ giọng khách át giọng chủ, bởi vì trên thị trường còn không có bán váy. tống chiêu đệ nói, ta ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp là được. Nhị oa, ta đây không cho ngươi làm, có thể làm, tống chiêu đệ vươn cánh tay. Ta tuổi lớn, vai có điểm hậu, cánh tay cong nơi này cũng có chút thịt, ngươi nếu làm vô tay áo. sẽ có vẻ ta bà vai thực khoan người thực tráng biết có ý tứ gì sao nhị oa cười nói ta đã biết nương lại cấp tam oa làm một cái quần yếm được không đương nhiên có thể tống chiêu đệ nói ta ngày mai liền đi mua bố người tan học trở về làm đi học thời điểm chú ý nghe rằng không chuẩn trộm họa thiết kế bản thảo đúng rồi nhị oa người họa thiết kế đồ muốn thu hảo nếu như bị người khác cầm đi Người thừa kiện cũng chưa chứng cứ. Nhị oa khó hiểu. Người khác lấy ta thiết kế đồ làm gì. Đương nhiên là sinh sản quần áo. Tống chiêu đệ nói. Ta nghe nói trước kia có rất nhiều tiệm quần áo. Sau lại phát hành phiếu vải. Những cái đó cửa hàng đã bị bách đóng cửa. Hiện giờ rất nhiều địa phương đã hủy bỏ phiếu vải. Những cái đó cửa hàng cũng mau khai. Bọn họ sẽ không thiết kế quần áo. Trộm đi người thiết kế bản thảo. Vừa thấy người hòa quần áo đặc biệt đẹp. Nhất định sẽ chiếm làm của riêng. Nhị hoa nghiêm túc nói. Ta sẽ cẩn thận. Nương. Chậm rãi học. Chúng ta không nóng này. Tống chiêu đệ nói. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Nương cho ngươi một số tiền. Đi hàng thành mua khối địa cái một chỗ phòng ở. Thỉnh mấy cái sẽ dùng máy may người Đem ngươi quần áo toàn làm ra tới. Bán được cả nước khác nơi. Nhị hoa tưởng tượng một chút. Hơi xấu hổ. Vài người có thể làm vài món quần áo a Còn chưa đủ chúng ta trên đảo người xuyên đâu một chút mở rộng a tống chiêu đệ nói người bà đưa mười mấy năm đoàn trưởng mới thăng sư trưởng người tưởng một chút lộng cái mấy ngàn người đại nhà xưởng liền tính nhà ta có thể thỉnh như vậy nhiều người người không quản quá quản lại đây sao nhị oa lắc lắc đầu không thể cho nên ta mới lặp lại nhắc nhở ngươi một ngụm ăn không hết cái mập mạp tống chiêu đệ nói tạm dừng một chút chính ngươi đi thuyền vải dệt trên lầu còn có bốn trương phiếu vải cũng cho người cùng chấn cương làm một cái nhị oa vui vẻ cảm ơn nương đứa nhỏ ngóc, tống chiêu để cười nói các ngươi ba bây giờ còn nhỏ xuyên quần yếm đẹp chờ các ngươi lớn lại xuyên quần yếm cách vách thiếu thú dung đều sẽ nói các ngươi nhị oa ta cảm thấy bảy tám tuổi tiểu hài tử ăn mặc đẹp nhất tam oa quá cao kia đem ta chân cưa dứt một nửa tam oa hỏi tốt không nhị oa quay đầu lại người mặt cũng không giống tiểu hài tử mặt Vậy không có biện pháp lạc, tam hoa nói, nương, chúng ta tẩy hảo đồ ăn, ngươi đi làm canh cá, nhị ca cùng mặt, tống chiêu đệ vô ngữ, cũng chưa ngươi sẽ an bài, nói, liền hướng phòng bếp đi, tháng 6 số 3 buổi sáng, tống chiêu đệ xủy 100 đồng tiền, mang hai bộ tắm rửa quần áo đi trước Tân Hải, số 5 buổi chiều đến Tân Hải, tống chiêu đệ ở nhà khách tẩy rớt một thân xú hãn, tài cán sạch sẽ tịnh đi chung ra. Đến trung vệ quốc trong nhà, trung đại tẩu liền phải cấp tống Chiêu Đệ làm ăn. Tống Chiêu Đệ cũng không cùng nàng khách khí, ở nhà nàng ăn cơm chiều, nói trong chốc lát lời nói, liền về nhà khách, hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ ăn mặc hắc quần sơ mi trắng đi trung vệ quốc gia. Đến nhà hắn, Tống Chiêu Đệ vui vẻ. Văn hóa cách mạng kết thúc mới hơn 2 năm, có chút địa phương còn không có khôi phục lại, có chút người thậm chí sợ một giấc ngủ dậy lại về tới 3 năm trước đây. Đến nỗi với mọi người ở quần áo, lời nói việc làm chờ phương diện còn cùng sớm mấy năm không sai biệt mấy. Cách mạng trong lúc quần áo liền ba loại nhan sắc, hôi, lam, hắc, màu trắng đều không nhiều lắm thấy. Đính hôn là vui mừng nhật tử, xuyên màu xám cùng màu đen có vẻ thực tang. Tống chiêu đệ mới lựa chọn mặc sơ mi trắng, nhưng mà, trung vệ quốc vợ chồng cũng là sơ mi trắng hắc quần. Trung đại tẩu thấy tống chiêu đệ cười, xem bọn hắn mấy cái quần áo. cũng buồn cười sợ nhà trai bên kia tới quá sớm trung đại tàu cũng không lôi kéo tống chiêu đệ lao việc nhà trực tiếp kêu tống chiêu đệ ăn cơm sau khi ăn xong mới vừa đem nồi chén gáo bồn thu thập sạch sẽ nhà trai một nhà liền đến tống chiêu đệ nhìn đến nam chính mí mắt mãnh nhảy dựng khóe mắt dư quang lưu ý đến trung rượu rượu cười đến cùng dùng nhiều giường như giơ lên gương mặt tươi cười giúp đỡ đổ nước dọn băng ghế theo sau liền giúp trung đại tàu một khối nấu cơm. sau khi ăn xong, tống chiêu đệ liền ngồi xe đi thôn tiểu tống, nhìn xem nàng cha mẹ. ngày hôm sau kêu lưu dương đưa nàng đi trong huyện ngồi xe, tới tân hải lại đi xem đoạn đại tàu. tống chiêu đệ mới phản hồi đào ông châu, ngày đêm không ngừng, bồn ba mấy ngày, về đến nhà tống chiêu đệ cũng chưa tắm rửa, liền chạy đến trên lầu ghế dài thượng ngủ, một giấc ngủ đến trời tối, tỉnh lại người được đồ ăn hương. Tống Chiêu đệ không tự chủ được mà cười. Đến dưới lầu liền hỏi, làm cái gì ăn? Chúng ta gặp người quá mệt mỏi, liền đi mua một con cá. Trấn Cương nói, lão sư uống trước điểm canh cá bổ bổ. Tống Chiêu đệ xua tay, ta đi tẩy rửa mặt. Trung sư trưởng đã trở lại không? Trung sư trưởng đang ở trong phòng bếp xào rau. Tam Hoa bưng cơm ra tới. Tống Chiêu đệ quay đầu lại xem một cái, tẩy rửa mặt tiến vào liền hỏi. Hôm nay đảo ông Châu Thái Dương có phải hay không đánh phía Bắc ra tới? Nói chuyện đừng quá khó nghe. Tống lão sư, trung kiến quốc bưng lòng đỏ trứng bí đỏ ra tới. Các ngươi đừng chê ta làm khó ăn. Ta mỗi ngày nấu cơm. Tống chiêu đệ, ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi bước đi làm. Đừng loạn thêm chính mình sáng ý. tuyệt đối sẽ không khó ăn. Nương ý thứ ba ba cố ý đem đồ ăn làm rất khó ăn sao? Tam oa hỏi, Tống chiêu đệ cười nói. Này liền phải hỏi ngươi ba, trung sư trưởng, có phải hay không, ta là sư trưởng, trung kiến quốc cầm chén đũa cho nàng, người không đói bụng, chúng ta ăn trước a. tống chiêu đệ lắc đầu cười cười, người đại chất nữ cái này đối tượng không ra gì a. Ta biết, trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, người biết, người đi rồi ta cấp đại ca gọi điện thoại, rốt cuộc rượu rượu là ta chất nữ, trung kiến quốc nói. Đại ca nói một câu còn hành, liền hỏi ta hoa bọn họ thế nào, ta vừa nghe hắn không muốn nói chuyện nhiều, liền biết không vừa lòng, tống chiêu đệ, ta thật đúng là không thấy ra tới. Đại tàu cùng đại ca vui tươi hớn hở, ta cho rằng bọn họ thực vừa lòng, ăn cơm thời điểm cũng chưa dám lắm miệng. Đại ca hiện tại là phó sưởng trường, đại tàu cũng là một cái phân sưởng chủ nhiệm, trung kiến quốc nói, hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhất bang công nhân cùng lãnh đạo giao tiếp. làm bộ thật cao hứng bộ dáng đối bọn họ tới nói thực dễ dàng đúng rồi ngươi nhìn ra cái gì tống chiêu đệ lớn lên thực đoan chính nhưng hắn cho ta cảm giác không có gì tinh thần thực lười nhác ta tổng cảm giác là cái ham ăn biếng làm đầu năm nay còn có ham ăn biếng làm người trung kiến quốc vẫn luôn cho rằng nhà trai lớn lên không hảo hoặc là gia cảnh không tốt hoặc là bằng cấp rất thấp trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này tống chiêu đệ thực bình thường a Trong nhà nếu có bốn năm cái tỷ tỷ, liền hắn một cái tiểu tử, người một nhà đem hắn quán đến ham ăn biếng làm quá bình thường. Khó trách đại ca không hài lòng, còn làm cho bọn họ đính hôn. Trung kiến quốc nói, nếu chỉ là có điểm ham ăn biếng làm, rượu rượu nháo phi hắn không thể. Nhưng thật ra vô pháp cự tuyệt, ở đại bộ phận người xem ra nam nhân kết hôn có hài tử Liền biết làm việc, tống chiêu đệ, ta nương trước kia cũng nói qua, nam nhân thành gia liền thành thục. Cười nhạo một tiếng, hôn trước lười nhác, hôn sau tiến tới, mười cái bên trong nhiều nhất một cái. Đại ca kéo dài tới năm sau, phòng trừng là thường kéo dài tới hai người bọn họ cảm tình phai nhạt. Cũng nhân cơ hội nhìn xem nam nhân kia còn có hay không cứu. Đại bá thật lợi hại, nhị oa bội phục, so lưu ra ra, từ từ, nương, đường tỷ có thể hay không cùng lưu bình giống nhau. Tống chiêu để, người đại bá thực sự có ý này, khẳng định sẽ cảnh cáo người đường tỷ. hôn trước sàng bậy liền đánh gãy nàng chân đây là đồ không bằng sơ vui mừng tiếp thu đối phương lấy rượu rượu tuổi tiểu vì từ kéo mấy năm làm đối phương thả lòng cảnh giác lại sấn hai người bọn họ cãi nhau thời điểm cấp rượu rượu giới thiệu cái so với kia cái nam nhân tốt đích xác so ngay từ đầu liền phản đối nháo đến cha con phản bội hảo trung kiến quốc nói xem ra chúng ta còn có học tống chiêu đệ cười nói nhà chúng ta hài tử không cần phải này nhất chiêu Ta nói thẳng không đồng ý, mấy cái hài từ lập tức cùng đối phương chia tay, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Trung kiến quốc nói, tình yêu là mù quáng, chẳng sợ tìm cái lưu bình như vậy, cũng sẽ cho rằng chính mình tìm cái thiên thiên. tống chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn, người có ý thứ gì, ước gì ngươi như tử tìm cái giả gia tình có phải hay không. chương 185, quạt gió thêm củi Trung kiến quốc cười nói. Chẳng sợ đều là giảo gia tinh, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đem các nàng thu thập dễ bảo. Cảm ơn ngươi như vậy, để mắt ta. Tống Chiêu đệ tức giận mà chừng hắn một cái, liền truyền hướng ba cái hài tử, "Ta và các ngươi nói, về sau nếu là dám tìm cái giảo gia tinh, ngày lễ ngày Tết các ngươi chính mình trở về là được, không cần đem người mang về tới. Đến lúc đó cũng đừng hỏi ta vì cái gì." Trung Kiến quốc ho khan một tiếng, "Tống lão sư, đề tài có điểm nghiêm túc." Nhị mười 15, Trấn Cương 14, Tam Hoa 13 tuổi. Bọn họ ba đều không nhỏ, có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tống Chiêu đệ hỏi, nghe hiểu được đi, ca ba không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nhị Oa dẫn đầu mở miệng, nương, chúng ta biết rào ra tinh cái dạng gì. Ngươi đừng lo lắng, Tống Chiêu đệ, Lưu Bình như vậy chính là, tôn huyền như như vậy cũng là. Chúng ta phía đông Lý Lan Anh như vậy cũng là, người thân bà ngoại cái loại này trọng nam khinh nữ cũng nguy hiểm. nghe lão sư như vậy vừa nói, chúng ta tương lai tìm đối tượng cần thiết đến thận trọng a. Trấn Cương nói, tống chiêu đệ cười, nếu không nhân ra như thế nào đều nói kết hôn là cả đời đại sự đâu. Các ngươi xử đối tượng thời điểm không cần quá thận trọng, bởi vì ngươi hai kết giao thời điểm là hai người sự. Nếu các ngươi bôn kết hôn đi, cần thiết đến thận trọng, kết hôn là hai nhà người sự, nhà gái cha mẹ không đàng hoàng, người cảm thấy không quan hệ. Cùng lắm thì về sau đoạn hướng, đây là không hiện thực, nương nói đúng, nhị oa nói, tựa như ta thân bà ngoại chúng ta tưởng đoạn hướng, năm trước còn cấp 200 đồng tiền đâu, Trấn cương có một chút không minh bạch, lão sư, cái gì là sự đối tượng thời điểm không cần thận trọng, còn có thể đổi sao, đương nhiên, tống chiêu đệ nói, kết hôn còn có thể ly hôn, ở chung thời điểm cảm thấy không thích hợp, các ngươi liền có thể tách ra, tàm oa thở dài. người như thế nào như vậy chết cân não vừa rồi ba ba đều nói diệu diệu thì hiện tại đính hôn về sau còn có thể từ hôn ta không phải chết cân não ta là nghĩ đến một câu không lấy kết hôn vì mục đích luyên ái đều là chơi lưu manh trấn cương nói trung kiến quốc suýt nữa sặc trấn cương người đừng với nhân gia nữ hài từ chơi lưu manh chẳng sợ đính hôn lại từ hôn cũng chưa người ta nói cái gì tống chiêu để cùng mấy cái nhi từ nói qua muốn cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách chấn cương biết cái gì kêu chơi lưu manh mặt lập tức đỏ ta đã biết trung thuốc trung kiến quốc các ngươi bây giờ còn nhỏ quá mấy năm còn phải vào đại học ta kiến nghị các ngươi tốt nghiệp đại học sau lại tìm đối tượng tận lực tìm ly các ngươi công tác đơn vị tương đối gần hoặc là tìm đồng sự ta và ngươi nương cũng hảo tìm người hỏi thăm nhà gái người nhà phẩm các ngươi nếu là tìm cái cách xa nhau mấy ngàn dặm Nhà bọn họ người giết qua người, chúng ta cũng không nhất định có thể nghe được. Kia ba ba lúc trước biết nương là nãi nãi cháu ngoại gái. Vì cái gì còn trở về thấy nương? Nhị Oa tò mò, ba ba sẽ không sợ nương cùng nãi nãi giống nhau. Tống Chiêu Đệ, người ba khi đó liền tưởng chạy nhanh tìm cái trung thực bảo mẫu. Rốt cuộc người hai cái đường tỉ muội cùng các ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm. Người bác gái vô pháp thời gian dài chiếu cố năm cái tiểu hài tử. Cho nên hắn cảm thấy ta có vấn đề. Vẫn là ôm vạn nhất cùng ngươi nãi nãi không muốn ý tưởng đi gặp ta. May mắn ba ba đi. Tam hoa không cấm may mắn. Trung kiến quốc, bằng ta cho ngươi tìm như vậy một cái nương. Tiểu tử ngươi cũng đối với ta phóng tôn trọng điểm. Tận lực, tận lực, tam hoa cười hì hì nói. Nương, ăn canh, tống chiêu để cười nói. Các ngươi về sau tìm đối tượng. Nếu biết đối phương cha mẹ không đàng hoàng. nếu cái kia nữ cùng ta giống nhau minh bạch lý lẽ cũng là có thể cưới nếu đối phương mềm cùng các ngươi thân mụ giống nhau trăm triệu không thể muốn lão sư ta cảm thấy giống ngươi liền ngươi nhị thì lấy nhà ta đồ vật loại sự tình này đều dám nói đi ra ngoài người cơ hồ không có trấn cương nói người nói loại này khả năng tính không tồn tại tống chiêu đệ nhíu mày người đây là khen ta sao hắn sẽ không khen người tam oa nói nương loại này kêu đại nghĩa diệt thân trung kiến quốc vui vẻ cũng chưa ngươi sẽ nói chạy nhanh ăn đi đồ ăn đều lạnh hôm sau vừa lúc là chủ nhật canh sinh buổi sáng lên tẩy giặt quần áo xoát xoát dày khiêng hậu chăn đi biêu cục theo sau mới đi kỳ lão trong nhà kỳ lão biết mỗi chủ nhật canh sinh đều sẽ lại đây ngày này vô luận nhiều vội đều sẽ trở về cùng tôn nhi một khối dùng buổi trưa cơm chỉ vì hắn tuổi tác lớn tuy rằng hiện tại thân thể ngạnh lãng kỳ lão vẫn là nhịn không được lo lắng đột nhiên ngày nào đó liền không được đến lúc đó lại tưởng cùng tôn nhi nói hội thoại cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời 12 giờ tả hữu kỳ lão về đến nhà nhìn đến canh sinh ngồi ở ghế dài thượng xem báo chí theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn đại hoa cùng trấn hưng không có tới thượng cuối tuần trở về thời điểm hai người bọn họ cùng ta nói này chu đi mua bố gửi hồi đảo ông châu bên kia hiện tại mua bố còn cần phiếu vải canh sinh nói hôm nay liền không qua tới đúng rồi ra ra ta cùng ngươi nói sự kiện kỳ lão đi thư phòng đến trong thư phòng nghe canh sinh nói xong tuy là kỳ lão sống hơn phân nửa đời cũng nhịn không được cảm khái ngươi nương thật lợi hại như thế nào liền nghĩ đến từ thi ra dòng bên vào tay a Tiểu tú dung nhắc nhở canh sinh nói ta nương lại không biết bên này sự ra ra Cái này biện pháp được không? Kỳ lão, phi thường hảo, việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Ta sẽ công đạo đi xuống. Canh sinh hiện giờ đang ở đi học. Hắn tưởng nhúng tay cũng không ai nhưng dùng. Bất quá, hắn không nhúng tay cũng không đại biểu hắn sẽ làm bộ không biết. Kỳ lão tốc độ mau. Canh sinh còn không có nghỉ hè. Hắn thân bà ngoại thì thì tôn từ liền bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ đi vào. Canh sinh thu được tin tức này. Liền tình người giải rác lời đồn đãi, còn bà nó thân thích khinh nam bá nữ, ý thế hiếp người. Lúc này người thực thuần pháp, 49 thành ra tên cạn bã, cùng sớm chút thiên hủy bỏ phiếu phải tạo thành oanh động có một so. Vốn dĩ chính là nhiều giao hai cái bạn gái, ở canh sinh quạt gió thêm củi dưới, tức khắc thành tội ác chồng chất dâm côn. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía khi, canh sinh cùng các ca ca khởi hành về nhà, 7 tháng 8 ngày, buổi chiều. Về đến nhà, đại hoa bọn họ ngây dài, đại hoa dùng sức rụi rụi mắt, bạch y phiêu phiêu nữ tử không có biến mất, vội vàng chạy tới, nương, ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên biến tuổi trẻ, tống chiêu đệ đầu tóc lại hắc lại trường lại thẳng, nhị hoa cho nàng làm tốt váy liền áo, tống chiêu đệ liền chính mình làm phát cô dây thép chiền, bên ngoài ôm thật dày miếng vải đen, đánh giá mấy cái nghi tử mau trở lại, tống chiêu đệ mặc vào màu trắng cập đầu gối liền y đi. Buông tóc, mang lên phát cô, khẽ cười nói, đẹp sao, đại hoa dùng sức gật gật đầu, so với ta, so với ta dọc theo đường đi đụng tới nữ nhân đều đẹp, tống chiêu đệ vui vẻ, nhị hoa cũng cho các ngươi làm một bộ quần áo, ta rửa sạch sẽ, đều ở trên lầu phóng, các ngươi tắm xong đi thử thử, cũng là màu trắng, canh sinh hỏi, tống chiêu đệ, đúng vậy, bạch thi bạch quần, đại ca, ngươi nhìn xem ta, tàm hoa từ trong phòng chạy ra. Đẹp sao, canh sinh không cấm chớp chớp mắt, tam hoa tử, người như thế nào cùng điện ảnh phóng tiểu thân sĩ dường như. Ăn mặc màu đen móc treo quần đùi, trang bị màu trắng ngắn tay áo sơ mi, tam hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chính là tiểu thân sĩ bản nhân. Này đó đều là nhị hoa làm, Trấn hương nhịn không được sờ sờ tam hoa quần áo, này nếu là lấy ra đi bán đến tao điên đoạt đi. Tống chiêu đệ, kỳ thật này đó kiểu dáng nước ngoài đều có. ta và ngươi ba khi còn nhỏ xem điện ảnh, bên trong rất nhiều người đều như vậy xuyên, các ngươi cảm thấy mới lạ là bởi vì các ngươi chưa thấy qua. Chúng ta chưa thấy qua, giống chúng ta lớn như vậy cả trai lẫn gái cũng chưa thấy qua. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ gật đầu, "Là nha, cho nên ta cùng Nhị oa nói, hảo hảo học, về sau trưởng thành, ta liền ra tiền cho hắn khai cái nhà xưởng." Kia Nhị oa về sau chính là đại lão bản. Tự lập nhìn đến đồng dạng ăn mặc quần yếm ra tới thiếu niên. Cũng nhịn không được trêu chọc. Về sau đến kêu chung sưởng trường. Nhị hoa xua tay. Đừng như vậy kêu. Người kêu ta trung thiết kế sư. Không làm sưởng. Đại hoa hỏi. Tống chiêu để. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta và người ba cân nhắc quá. Về sau đem người đại bá đào lại đây đương sưởng trường. Nương. Ngài không nói giỡn đi. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen. Đại bá hiện tại là phó sưởng trường. lại qua mấy năm nhất định có thể chuyển chính thức lại ngao mấy năm liền có về hưu tiền lương tống chiêu đệ lại qua mấy năm người đại bá cũng có khả năng sẽ nghỉ việc có ý thứ gì đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ giống nhị hoa như vậy sẽ làm quần áo người làm nhà xưởng làm quần áo đẹp giá cả cùng quốc doanh xưởng quần áo không sai biệt lắm các người cảm thấy dân chúng sẽ mua ai quốc doanh xưởng quần áo bán không ra đi kiếm không đến tiền Mặt trên có thể hay không giảm biên chế Chiếu nương nói như vậy Công nhân cũng không phải bát sắt Tự lập hỏi Tống chiêu đệ nghiêm túc nói Nghiên cứu đạn đạo loại này công nhân Vô luận lại quá nhiều ít năm Đều là bát sắt Nương tự lập giờ khóc giờ cười Ta không cùng ngươi nói giỡn Tống chiêu đệ cười nói Ta cũng chưa nói cười Nhà chúng ta không công nhân ngươi không cần lo lắng Đến nỗi đại hoa đại bá Chúng ta càng không cần lo lắng Theo sau đem chung rượu rượu đính hôn sự nói cho bốn cái nhi tử. Đừng nhìn ngươi đại bá bằng cấp không cao. Nhưng hắn đầu óc Việt đối so với ngươi ba còn hảo xử Đại bá chiêu này đủ lợi hại. Đại hoa bội phục. Nếu quá hai năm, rượu rượu thật cùng cái này đối tượng tách ra. Sau đó gả cái điều kiện thật tốt. Nhị hoa, chờ ngươi về sau làm nhà sưởng. Ta đi tìm đại bá. Đại bá không muốn giúp ngươi. Ta khóc cho hắn xem. trấn hương nhịn không được hỏi. người khóc, đại bá liền sẽ đồng ý. đại bá không nhi từ, về sau hắn già rồi, còn trông cậy vào ta khiêng cờ quăng ngã bồn, đem hắn đưa đến trong đất. hắn vừa thấy đến ta khóc, khẳng định sẽ mềm lòng. đại hoa nói, bác gái đau ta, giúp ta khuyên đại bá. việc này liền thành, tống chiêu để cười nói, người đại bá xác thật đem các ngươi mấy cái để ở trong lòng. này đào cũng có khả năng, chạy nhanh đi tẩy tám rửa. chúng ta tiếp trung sư trưởng tan tầm chúng ta đều thay quần áo mới canh sinh hỏi kia trên đảo người đều đến chạy ra xem chúng ta tống chiêu đệ gật đầu muốn chính là loại này hiệu quả quay đầu lại có người ở tìm nhị oa làm quần áo nhị oa người nói người làm chậm ba ngày mới có thể làm một bộ bởi vì làm cẩn thận giá cả cũng cao vậy không ai tìm nhị ca tam oa nói nương biện pháp hảo đại oa vui vẻ ngu xuẩn Làm theo có người tìm nhị oa, người mới là ngu xuẩn, tam hoa nhấc chân liền đá hắn, tống chiêu đệ chậm gì gì nói, tam hoa, người hiện tại là cái tiểu thân sĩ, thân sĩ động khẩu bất động thủ. tam hoa cả người cứng đờ, phản ứng lại đây liền nói, thân sĩ không phải quân tử, thân sĩ là chỉ hành vi yêu nhã có lễ nam sĩ. Tống chiêu đệ nói, người động bất động liền đá người, cái này tật xấu cần thiết đến sửa, bằng không. vẫn là xuyên ngươi ngực quần đùi đi tam hoa chừng liếc mắt một cái đại hoa trước cho người ghi nhớ đừng cãi nhau đại hoa chạy nhanh đi tắm rửa. tống chiêu đệ nói trở về còn phải nấu cơm đâu đảo ông châu thượng cung tiêu xã chỉ có miên vài bố đế đâu cung tiêu xã trừ bỏ miên vài bố liêu còn có sợi tổng hợp làm người từng trải tống chiêu đệ rất rõ ràng sợi tổng hợp bố cũng không mát mẻ đại hoa cùng trấn hưng không hiểu vài dệt ca hai chẳng những mua miên vải bố còn mua sợi tổng hợp tống chiêu đệ cùng nhị oa giải thích một chút sợi tổng hợp là như thế nào sinh sản ra tới liền đem loại này bố phóng ngăn tủ tính toán gió thu khởi khi lại lấy ra tới làm quần áo theo sau tống chiêu đệ lại hướng kỳ gia gọi điện thoại thỉnh bảo mẫu a di truyền cáo canh sinh lại mua chút miên vải bố từ quốc doanh xưởng sinh sản ra sợi tổng hợp miên vải bố đã bị tế đến một bên tiên có người hỏi không ai cùng canh sinh đoạt canh sinh cùng chưa thấy qua bố giường như hắc bạch mua một đống gửi về nhà trong nhà bố nhiều nhị oa mới cho bốn cái ca ca mỗi người làm một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi màu trắng quần nửa giờ tả hữu đại hoa bọn họ tắm xong ăn mặc bạch khi bạch quần cùng tân giày xăng đan ra tới tống chiêu để không tự chủ được mà cười không mang theo nhị oa bọn họ mang các người bốn cái đi ra ngoài cũng đủ rồi nương người nói chúng ta cùng đi tiếp ba tan tầm không thể nói chuyện không giữ lời tam hoa vội vàng nhắc nhở nàng tống chiêu đệ ta chỉ đùa một chút người như thế nào còn thật sự a hắn khai không dậy nổi vui đùa nhị hoa nói một câu liền đối đại hoa nói các người đem áo sơ mi dịch đến trong quần mặt trấn hưng tò mò còn có cái gì chú ý sao bởi vì chúng ta cũng đem áo sơ mi dịch từ trong quần tam oa nói ngươi là ta ca không cùng ta giống nhau chúng ta liền không giống người một nhà liền điểm này cũng đều không hiểu còn nói ta xuẩn ngươi mới xuẩn đâu đại hoa cười nói tàm hoa từ ta vừa trở về ngươi liền tìm tấu có phải hay không ta không ở nhà mấy ngày này không ai tấu ngươi năm giờ nhiều chúng ta đi thôi tống chiêu đệ nói tự lập giữ cửa khóa lại nói xong dẫn đầu đi ra ngoài tam hoa theo sau bắt lấy tống chiêu đệ tay nương ta lôi kéo ngươi ngươi không chê nhiệt sao? Tống Chiêu Đệ rất là vô ngữ. Tam Oa, không nhiệt, túm Tống Chiêu Đệ đến bên ngoài nhìn đến Thẩm Ảnh ngồi ở trên hành lang ăn dưa hấu. Lớn tiếng kêu, "Thẩm Ảnh, ngươi xem ta nhị ca cho ta làm quần yếm, đẹp đi." Chương 186. nhị Oa tiếp đơn, Thẩm Ảnh đã sớm thấy được, chính gác trong lòng cảm khái. Tống lão sư thật xinh đẹp, vừa nghe Tam Oa nói, phun rất dưa hấu tử, "Đi qua đi." đẹp tống lão sư trên người váy cũng là nhị oa ca làm tống chiêu đệ váy không có gì hoa lệ chỉ là có điểm thu eo không chịu nổi nàng vóc người cao gầy không nhún vai không chứa ngực tự nhiên hào phóng lại cố ý buông tóc dùng phát cô cố định trụ thoạt nhìn liền có vẻ không giống người thường đúng vậy tống chiêu đệ nói nhị oa tay nghề so sớm mấy năm khá hơn nhiều kêu thiếu tú dùng cho ngươi mua điểm bố kêu nhị oa cho ngươi làm tam oa vội vàng nói người đến cho ta nhị ca thủ công phí nhiều ít a thẩm ảnh thuận miệng hỏi tàm oa quay đầu lại kêu nhị ca thẩm ảnh hỏi ngươi làm một kiện váy bao nhiêu tiền hai khối tiền nhị oa nói thẩm ảnh trợn to mắt hai khối quá quý đi nhị oa ca ta mẹ kế cho ta ba mua một cái áo ba lỗ tám mao một bộ áo dài quần dài mới bốn khối năm vẫn là ở đế đô mua như vậy tiện nghi tàm oa bật thốt lên nói thẩm ảnh gật đầu Đương nhiên, ngươi không biết, nhà của chúng ta quần áo đều là chính mình làm. Không cần mua, tam oa thành thành thật thật nói. Thẩm ảnh thức khắc hối hận hỏi hắn. Nhị oa ca, năm mao tiền, ta liền làm một kiện, ta lại không cầu ngươi làm. Nhị oa nói, một kiện váy hai khối tiền, một bộ ngực quần đùi hai khối, áo dài quần dài, đại nhân quần áo bốn khối, tiểu hài từ tam đồng tiền. Chắc giá, thẩm ảnh đánh giá hắn một phen. Ngươi chào giá như vậy quý. liền không ai tìm ngươi làm quần áo, không ai tìm ta càng tốt, Nhị Oa nói, dù sao ta không muốn làm đâu. Thẩm Ảnh bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí, Nhị Oa ca, ngươi muốn như vậy quý, có phải hay không sợ người khác tìm ngươi làm quần áo? Không phải, Nhị Oa nói, nhà xưởng làm quần áo đều giống nhau, ta cho ngươi làm quần áo, ta có thể bảo đảm cùng người khác không giống nhau, độc nhất vô nhị. Thẩm Ảnh lắc đầu, không làm đột nhiên trợn to mắt, xoay người nhìn đến bốn cái chiều cao không sai biệt lắm, kiểu dáng giống nhau như đúc, một thân bạch nam tử, cả kinh không khép miệng được. Các ngươi đẹp không? Đại hoa cười tùm tỉm hỏi. Muốn hay không nhị hoa cho ngươi làm một bộ. Thẩm ảnh theo bản năng gật đầu. Điểm đến một nửa cứng đờ. Không cần, quá quý. Nhị hoa ca, ngươi tiện nghi điểm, ta liền làm. Biết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Xin miễn trả giá. Canh sinh thế nhị oa nói, thẩm ảnh, ta lại không hỏi ngươi, ta hỏi nhị hoa ca, nhị hoa ca, một khối tiền một kiện, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy tiền, tống chiêu đệ đi ra, ở đại thụ tiểu thừa lạnh một đám người liền đứng lên hướng bên này xem. Nhị hoa chú ý tới Lý Lan Anh cùng nàng hai cái khuê nữ, cùng với vài cái nhị hoa không lắm thuộc gia đình quân nhân cách bọn họ chỉ có hai ba bước, đánh giá các nàng có thể nghe thấy. Ta nói hai khối liền hai khối. Tống lão sư, một khối tiền được không? Thẩm ảnh tìm tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ xua tay. Ta đáp ứng rồi, quay đầu lại nhị oa không muốn. Ta cho ngươi làm, ngươi xuyên không? Có thể làm cùng ngươi giống nhau như đúc sao? Thẩm ảnh vội hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu. Cái này quần áo là nhị oa làm. Ta không thể, nhị oa ca. Chúng ta là hàng xóm. Ta nãi nãi thường xuyên nói bà con xa không bằng láng giềng gần. nói cách khác ta chính là ngươi thân nhân a thẩm ảnh mắt trông mong nhìn nhị oa tống chiêu đệ vui vẻ thật khó cho ngươi liền lời này đều có thể nói ra ngươi gầy gầy liền tính thiếu tú dung có thể mua được váy liền áo ngươi ăn mặc cũng không nhất định vừa người nhị oa quần áo sở dĩ muốn như vậy quý là hắn có thể bảo đảm cho ngươi làm quần áo thực vừa người vì ngươi lượng thân đặt làm tam oa nói chuyện kéo một chút tống chiêu đệ nương chúng ta đi thôi Thẩm ảnh không làm, thẩm ảnh nhấp môi, ta đi tìm ta nãi nãi, thẩm mẫu đã sớm nghe thấy được, muốn nhìn một chút cháu gái như thế nào mà cả liền vẫn luôn không ra tới. Nghe được thẩm ảnh nhắc tới nàng, liền lôi kéo tiểu cháu gái ra tới, tiểu ảnh, nhà ta không bố. Người mẹ kế có a? canh sinh nhắc nhở nàng, đế đô mua bố không cần phiếu, chúng ta bên này đến chờ đến 11, đến lúc đó thiên liền lạnh. Ngươi kêu ngươi mẹ kế mẹ giúp các ngươi mua gửi lại đây." Thẩm mẫu trong mắt vui vẻ. "Thẩm ảnh, chờ lát nữa mẹ ngươi tan tầm, ngươi cùng nàng nói, Nhị oa, cho chúng ta làm hai kiện, ngày khác bố gửi tới rồi, ta lại cho ngươi làm quần áo tiền." "Tốt." Nhị oa vẫy vẫy tay. "Thẩm nãi nãi, chúng ta còn có việc, đi rồi à, Lý Lan Anh vội vàng nói. "Tống lão sư, từ từ, ngươi cũng muốn làm." Tống Chiêu đệ dừng lại. "Vậy ngươi cùng Nhị oa nói." hắn ba bốn thiên tài có thể làm tốt một kiện tám tháng số hai đến đi theo hắn lão sư học vẽ tranh vẫn luôn bảng quan lão thái thái hiếu kỳ nói tống lão sư nghe nói nhà ngươi nhị oa mỗi năm nghỉ hè đều ra đảo học vẽ tranh với đại ai học a đại học, à? Đại học mỹ Nguyên thuật ấy. lão học sư ừ. tống chiêu đệ nói trung sư trưởng cựu cựu giới thiệu kia kia nhị oa về sau còn không phải là đại họa ra tống chiêu đệ có lẽ đi ta trời ạ nhà các ngươi nhị oa thật lợi hại lý lan anh kinh hô nhị oa còn có chút không thói quen mặt ửng đỏ lý gì người nếu không có việc gì chúng ta liền đi vội a có việc có việc lý lan anh muốn gọi nhị oa cho nàng nhị khuê nữ làm một bộ quần áo tính toán cùng tống chiêu đệ nói nói kêu nàng tiện nghi điểm nhưng mà nàng cũng biết nhị oa ra đào học vẽ tranh việc này tống chiêu đệ ý thứ 8 tháng về sau nhị oa liền không có thời gian Nàng cảm thấy tống chiêu đệ không lừa nàng, tức khắc không dám mặc cả. Nhà ta cái này nhị nha đầu nói nàng năm nay khảo đến còn hành. Có thể thi đậu đại học chuyên khoa. Ta tưởng cho nàng làm một bộ quần áo. Tống chiêu đệ là khai giảng thời điểm mặc không. Lý Lan Anh liên tục gật đầu. Tống chiêu đệ thường một chút. Khi đó thời tiết có điểm lạnh. Trường tụ áo sơ mi xứng váy. Nhị oa, được không? Người khác cho rằng tống chiêu đệ hỏi nhị oa có thể hay không làm được ra tới. Nhị hoa biết hắn nương nhân cơ hội khảo hắn, nghiêm túc ngẫm lại, có thể, lý gì, nhà ngươi nếu có bố, ngày mai liền có thể làm. Có xác lương bố, hành đi, Lý Lan Anh hỏi, nhị hoa, không thành vấn đề, ta đều có thể làm, nương, các ngươi lại liêu đi xuống, thực phẩm phụ xưởng muốn đóng cửa, đại hoa nói lời này thời điểm nhìn về phía nhị hoa, lại ma kỳ đi xuống, ta ba liền đã trở lại, nhị hoa, ai còn muốn làm quần áo. ngày mai cầm bố đi nhà ta ta làm một bộ quần áo đến ba ngày buổi sáng làm bài tập buổi chiều làm quần áo đến cuối tháng bảy cũng đừng tới nhà của ta à ta phải thu thập đồ vật đi ta cữu ra ra ra nhị oa trước đêm thẩm ảnh còn có lý gì quần áo làm tốt rồi nói sau đại oa thúc giục hắn đi rồi nhị oa hướng mọi người vẫy vẫy tay tống chiêu để lãnh bảy đứa con trai ngẩng đầu mà bước tiếp tục đi lý lan anh không cấm táp lưỡi trước kia nghe người khác nói lên trung ra bảy hài tử ta liền cảm thấy trung ra hài tử thật nhiều như vậy bảy cái đại tiểu hòa tử đứng ra hiện tại vừa thấy thật hù người khó trách trên đảo không ai dám chiêu chọc bọn họ huynh đệ mấy cái liền tính là bốn cái cũng đủ hù người thẩm mẫu nói bốn cái sinh viên vẫn là cùng năm thi đậu cả nước cũng tìm không thấy đệ nhị ra. thẩm ảnh cũng nhịn không được xem qua đi người khác xem trung ra bảy cái tiểu tử nàng xem tam hoa trên người quần áo nãi nãi tam hoa quần yếm cũng đẹp vậy ngươi cùng mẹ ngươi nói nhiều mua điểm bố thỉnh nhị hoa giúp ngươi làm hai bộ thẩm mẫu nói một đốn tiểu cô nương cũng có thể xuyên quần yếm đi trong đó một người nói quay đầu lại hỏi một chút nhị hoa chẳng phải sẽ biết đúng vậy hỏi một chút nhị hoa thẩm mẫu xem một cái bên người tiểu cháu gái cũng cho chúng ta gia đình đình làm hai kiện lý lan anh nhắc nhở nàng Bốn kiện đến tám đồng tiền, hai bộ quần áo có thể mặc đến tháng 10, sang năm còn có thể xuyên, gánh vác xuống dưới một tháng cũng liền một hai khối tiền. Tám đồng tiền rất đáng giá, thẩm mẫu cũng cảm thấy quý, nhìn đến hai cái cháu gái thật cao hứng, tuyên thành chỉ có hai đứa nhỏ, không cho các nàng xuyên, tiền tồn cũng không gì dùng. Đại Hoa quay đầu lại xem một cái, nương, các nàng còn ở thẩm đoàn trưởng cửa đứng. phỏng chừng là đang nói nhị oa chào giá cao nhị oa hiện tại vẫn là tay mới về sau đừng nói hai khối hai trăm đồng tiền cũng không cho bọn họ làm tống chiêu đệ nói nhị oa ngươi phải làm thiết kế sư không phải may công cần phải nhớ kỹ điểm này nhị oa ta đã sớm nhớ kỹ nương vài giờ mau sáu giờ tống chiêu đệ nói chúng ta đi nhanh điểm ở cửa chờ ngươi ba tam oa túm tống chiêu đệ cánh tay vừa đi nhoáng lên Ta đoán ba ba nhất định sẽ hỏi hắn cảnh vệ viên. Những người này là ai a? Hỏi xong phát hiện, gì? Như thế nào như vậy quen mắt a. Dừng xe vừa thấy, trời ạ, nhà của chúng ta Tống lão sư a. Cũng chưa ngươi sẽ nói. Trấn Hưng nhịn không được nắm một chút hắn trên lưng dây lưng. Tống Chiêu để khóe mắt dư quang lưu ý đến, Trấn Hưng, ngày khác kêu nhị oa cũng cho ngươi làm một cái quần yếm. Ta liền từ bỏ, ta lớn như vậy, xuyên không ra đi. trấn hưng vội vàng lắc đầu tống chiêu đệ ngươi còn không có hai mươi ăn mặc đi ra ngoài nhị oa còn có bố sao còn có thật nhiều màu đen bố nhị oa truyền hướng trấn hưng nương nói các ngươi không có màu trắng quần ta mới cho các ngươi làm bạch quần di nương ba ba ra tới tống chiêu đệ vội vàng nói xếp thành một loạt dựa ven đường chạm hảo cúi đầu thử xem trung sư trưởng có thể hay không nhận ra chúng ta nơi đóng quân phụ cận ngày thường không có gì người có người cũng đều là ăn mặc sọc xanh sọc trắng hải quân phục binh lính hoặc là cực cá biệt ăn mặc thượng nam kinh lam quân phục cao cấp quan quân đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch trung kiến quốc theo bản năng hỏi hôm nay có diễn xuất sao cái gì diễn xuất cảnh vệ viên khó hiểu trung kiến quốc đoàn văn công a không biết cảnh vệ viên theo hắn tầm mắt xem một cái khả năng có đi bất quá không nghe trương chính vụ nói hẳn là khác sư Trung kiến quốc gật đầu, có khả năng, trên đường không có gì người, khai nhanh lên, đại hoa bọn họ nên về đến nhà, nhà các ngươi lại náo nhiệt, cảnh vệ viên cười nói. Trung kiến quốc, đúng vậy, cả ngày cùng đánh giặc dường như, nói, không cấm sau này xem một cái, không cấm nhíu mày, tiểu quách, ngươi nhìn xem cái kia có phải hay không tống lão sư. Ở đâu đâu, tiểu quách hỏi, trung kiến quốc nói, chúng ta mặt sau, ta bên này. Ta đang ở lái xe, vô pháp hướng phía sau xem, tiểu quách nói, nếu không ta đem xe dừng lại, trùng kiến quốc tưởng một chút, không cần, triều đệ lúc này hẳn là chính vội vàng cấp mấy cái hài tử làm ăn. Không có khả năng tới bên này, nói nữa, ta cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, nàng trước nay không có tới tiếp nhận ta. chương 187, Danh sư xuất cao đồ Cảnh vệ viên tiểu quách quay đầu xem trung kiến quốc liếc mắt một cái. Nhất thời lộng không rõ hắn là đối tống chiêu đệ bất mãn. Vẫn là thuận miệng vừa nói. Dứt khoát nói. Tống lão sư công tác vội a Hiện tại ta hoa trưởng thành. Tống lão sư không vội. Người có thể cùng tống lão sư đề một chút. Trung kiến quốc lắc đầu. Không nói. Nói lại nên nói ta làm ra vẻ. Làm ra vẻ. Trung kiến quốc. Giả bộ. Không ốm mà rên. Nương. ba liền như vậy đi rồi đại hoa nhìn đầy đất bụi đất không dám tin tưởng chừng lớn mắt tống chiêu đề có chút hồi bất quá thần hắn không nhận ra ta đúng vậy canh sinh không nghĩ thừa nhận nhưng hiện thực nói cho hắn ba hiện tại nên về đến nhà tam hoa nhìn xem các ca ca nhìn xem bánh xe ấn lại nhìn nhìn tống chiêu đệ nương hiện tại làm sao bây giờ không bằng về nhà tự lập thử hỏi tống chiêu đệ quay đầu nhìn hắn Tự lập nuốt khẩu nước miếng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ba trở về. Kia trung thúc có thể hay không cảm thấy chúng ta cố ý trêu đùa hắn. Trấn Hưng lo lắng nói. trấn Cương gật đầu. Vô cùng có khả năng. Còn có khả năng bắt được ta tấu một đốn. Nhị oa nói. Quần áo là ta làm. Tống chiêu để khẽ cắn môi. Hắn dám. Liền ở chỗ này chờ hắn. Nào đều không đi. Mười phút tả hiểu. Đánh mặt bắt tới một chiếc xe. Càng ngày càng gần. Càng gần càng chậm. đến tống chiêu đệ trước mặt vừa vặn chậm rãi dừng lại tiểu quách giới cười tẩu tử người như thế nào ở chỗ này người nói đi tống chiêu đệ hỏi lại tiểu quách hô hấp cứng lại quay đầu nhìn về phía trung kiến quốc sư trưởng trung kiến quốc có điểm không dám xuống xe nhưng hắn không dưới xe tiểu quách liền vô pháp đi làm cho tiểu quách mặt trung kiến quốc do dự ba giây đẩy ra cửa xe hướng tiểu quách xua xua tay ý bảo hắn nhanh lên trở về chiêu đệ Các ngươi đây là dạo quanh đâu? Ngươi dạo quanh hướng bên này lưu. Tống chiêu đệ hỏi lại. Đại hoa, ba, chúng ta là tới đón ngươi. Cố ý tới đón ngươi. Cầm miệng, ta cùng ngươi nương nói chuyện. Không cùng ngươi nói. Trung kiến quốc trừng hắn liếc mắt một cái. truyền hướng tống chiêu đệ. Lắp bắp hỏi. chiêu đệ, ngươi hôm nay như vậy một xuyên quá xinh đẹp. Ta không dám trợn mắt xem. Cho nên liền không nhận ra ngươi. Ta hoa tò mò. Ta đâu? Ba ba, người cũng không nhận ra tới. Người biết nhị ca cho ta làm quần yếm à? Người cũng câm miệng cho ta. Trung Kiến Quốc trừng hắn liếc mắt một cái. Chiêu đệ, ta bảo đảm chỉ này một lần, tuyệt không lần sau. Tống Chiêu đệ khẽ cười một tiếng. Trung Kiến Quốc, người có thể tưởng tượng ra. Người lòng tràn đầy vui mừng tới gặp ta. Sau đó bị ta bát một đầu nước lạnh cảm giác sao? Có thể, có thể tưởng tượng ra. Trung Kiến Quốc dùng sức gật gật đầu. Phòng khách. Ghế dài, đêm nay không ngủ được cũng đúng, trấn hưng tú một chút tự lập, nhỏ giọng hỏi, không ngủ được, khổ nhục kế, đừng có gấp, tiếp theo xem, tự lập nhỏ giọng nói, trung kiến quốc trước mắt tối sầm, không cấm đỡ chán, các ngươi đều câm miệng cho ta, ta đâu, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, ngươi tưởng giống giống, muốn mắng mắng, tùy tiện thế nào đều có thể, ta ngoa há miệng thở dốc, lời nói ở trong miệng dạo qua một vòng lại nuốt trở về. Nhẹ nhàng túm một chút tống chiêu đệ. Cho nàng nháy mắt. Cần thiết nghiêm trị, Tống chiêu đệ mặc danh muốn cười. Liền cười. người thật không nhận ra ta. Không có. Trung kiến quốc nói. Ta nếu là nhận ra ngươi. Ngươi cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám lái xe chạy lấy người. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Vậy trở về đi. Nên nấu cơm. Trung kiến quốc túm khai tam hoa. Đem hắn đẩy cho đại hoa. Giữ chặt tống chiêu đệ tay. Chiêu đệ. ngươi xuyên này một thân thật sự đặc biệt đẹp, đừng nói ngươi cúi đầu, liền tính ngươi nghênh diện đi tới, ta cũng không dám nhìn kỹ. tống chiêu đệ nhướng mày, nghe người ý thứ, người không nhận ra ta là trách ta cúi đầu, không có, không có. trung kiến quốc giọng nói rơi xuống, phía sau truyền đến một trận cười trộm, tức khắc thưởng đánh người. các ngươi ai ra ngứa? canh sinh, không có ai, là tam hoa làm quái. chúng ta cười hắn, trung kiến quốc hừ một tiếng. Quay đầu lại, huynh đệ bảy cái theo bản năng nghiêm trạm hảo, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, trung kiến quốc thấy thế, tức khắc vui vẻ, hành, càng ngày càng sẽ trang, ba ba giáo đến hảo, đại hoa không cần nghĩ ngợi nói, trung kiến quốc nhấc chân liền đá, tống chiêu đệ vội vàng bắt lấy hắn, bạch quần, có cái dấu chân rất khó xem, trung kiến quốc tạm dừng một chút, nhị oa lần sau cho hắn làm hát quần, nương nói mùa hè xuyên hát y phục nhiệt, nhị oa nói, bạch y phục so hắc y phục mát mẻ tống chiêu đệ gật đầu ta là nói qua nói đột nhiên trợn to mắt trung kiến quốc chúng ta đi chiếu trương tương đi chúng ta còn không có chiếu quá ảnh gia đình trung kiến quốc hỏi hiện tại tống chiêu đệ gật đầu các ngươi bộ đội có camera đi chúng ta bối chiêu biển rộng chụp một chương ảnh gia đình vừa lúc ngươi hôm nay cũng ăn mặc quân trang chúng ta áo trên đều là màu trắng nương cái này chú ý hảo Tự lập nhịn không được nói. Ba, liền chụp một chương. Chúng ta đi bên cạnh bờ biển chụp. Không tiến nơi đóng quân. Trung kiến quốc truyền hướng mặt khác nhi từ. Các ngươi cũng tưởng chụp. Huynh đệ sáu cái không hẹn mà cùng gật đầu. Trung kiến quốc, vậy các ngươi ở chỗ này chừa ta. Ta đi bên trong kêu tiểu quách. Hai mươi phút sau, tiểu quách lấy một bộ camera ra tới. Mười phút sau, đoàn người đến bờ biển. Một phút sau, một chương ảnh gia đình xuất hiện ở camera bên trong. Tiểu quách mới vừa nói một câu hảo. Tam hoa liền chạy tới. Ta nhìn xem, còn không có tẩy ra tới. Đại hoa túm chặt hắn. Quá mấy ngày tẩy ra tới mới có thể nhìn đến. Tam hoa dừng lại. Đại ca biết, ta chiếu qua tướng. Chung đại hoa nói, chúng ta tham gia thi đại học thời điểm. Chuẩn khảo chứng thượng đều có ảnh chụp. Tam hoa truyền hướng tống chiêu đệ. Nương, ta cũng chưa chiếu qua tướng. Ngày mai mang các ngươi đi chụp ảnh quán. Tống chiêu đệ nói. chúng ta đi dũng thành tưởng chiếu mấy chương chiếu mấy chương nhị oa nhắc nhở nàng nương ngày mai đến cấp tôn ra làm quần áo nhanh như vậy liền có người tìm các ngươi làm quần áo trung kiến quốc vội hỏi nhị oa có phải hay không thực ngoài ý muốn không ngoài ý muốn trung kiến quốc ôm lấy tống chiêu đệ bả vai danh sư xuất cao đồ tống chiêu đệ suy một tiếng thiếu cho ta mang cao mũ dừng một chút đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy Ta liền không trách ngươi liền chính mình. Tiểu Quách, thiên không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Trung kiến quốc đột nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói. Cũng đem Tiểu Quách đuổi đi. tống chiêu đệ nhịn không được chiều hắn trên eo ninh một phen. Tiểu Quách xoay người hết sức, xem đến rõ ràng, thở hốc vì kinh ngạc. Vội vàng hướng nơi đóng quân chạy. Một kiện váy hai khối tiền, chào giá quá quý. Nhưng mà, đường tôn nguyên khuê nữ mặc vào màu vàng A tự nửa người váy. đem màu trắng áo sơ mi dịch ở váy đi theo tiểu tỉ muội khoe khoang ngày hôm sau Ngô phó tư lệnh ái nhân lấy một đoàn bố cùng bốn đồng tiền tới tìm nhị oa nhị oa nhìn tiền cùng bố đánh giá nàng một hồi lâu bá mẫu ngươi cũng muốn váy ta ta đều thành lão thái bà ngươi không thua tiền ta cũng không làm đây là cấp chí dũng đối tượng làm làm một bộ liền dựa theo tôn gia kia nha đầu xuyên làm nhị oa Chính là ta không cái kia Chí Dũng ca đối tượng kích cỡ A. Ta có, Chí Dũng ở nhà hắn. Hắn đối tượng ra cách hắn ra không xa. Ta hôm qua buổi chiều hỏi tôn gia kia nha đầu. Ở đâu mua quần áo? Nàng nói là cho ngươi cho hắn làm. Ta liền gọi điện thoại cấp Chí Dũng. Bọn họ tìm may vá lượng Kích cỡ thực chuẩn, nhị hoa, chính là đến vài thiên. Không quan hệ, không quan hệ. Người đi người cữu ra ra ra phía trước cho ta làm tốt là được. nhị oa gật đầu vậy được rồi vậy ngươi cuối tháng tới bắt a ta đây không quấy dày ngươi làm bài tập nàng vào cửa nhìn đến nhị oa đang ở viết chữ có chút ngượng ngùng há mồm nhưng tưởng tượng đến cho nàng chó dâu làm quần áo chân liền rào bước tiến lên tới đúng rồi mẹ ngươi đâu nhị oa ta nương ở cách vách tiếu gì mang thai cái gì ngô phó tư lệnh ái nhân không cấm kinh hô một tiếng khi nào đã bao lâu nhị oa Không mấy ngày, ta nương cùng tiếu gì một khối đi mua cá, tiếu gì phạm ghê tờm, mua cá công nhân hỏi nàng có phải hay không có, ta nương bồi nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mới hơn một tháng, nàng tuổi lớn, nàng mẹ nhận được tin tức liền chạy đến, nàng mẹ cũng tới, nhị oa gật gật đầu, ta đây đến chạy nhanh qua đi nhìn xem, nói, liền ra bên ngoài chạy, canh sinh thở dài một hơi. Các ngươi nói thi ra cái kia thân thích nếu là đem nữ nhân bụng làm đại. Có thể hay không ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Sẽ không, đại hoa nói. Hắn có thể nói hắn muốn cưới nhân ra. Hắn cùng nhà gái là tự do yêu đương. Trấn Hưng nói, trên thực tế chỉ quan một tuần. Người thân ông ngoại liền đem người làm ra tới. Ta cái kia ông ngoại có thể nhanh như vậy đem người làm ra tới. Nhà bọn họ cái kia thân thích nếu là bởi vậy cảm thấy chúng ta không thể đem hắn thế nào. tiếp tục đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sớm muộn gì còn phải đi vào canh sinh nói đến lúc đó liền không cần ra ra ra mặt trấn hưng còn có khả năng từ nay về sau thành thật xuống dưới giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi canh sinh nói huống chi cái loại này nhân ra ra tới hắn tưởng ra vẻ đáng thương hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu cũng sẽ khuyến khích hắn kiêu ngạo đại hoa nương cấp thiếu gì giới thiệu đối tượng Thì ra có thể hay không đã chịu chuyện này dẫn dắt cũng cùng người khác liên hôn Ti ra cùng ngô gia nhưng thật ra tưởng nhưng nhà bọn họ già già trẻ trẻ canh sinh nói có mấy cái thanh niên nam nữ còn đều là dòng bên ngô gia cùng thi ra có thể coi trọng mắt người nhân ra nhưng chướng mắt nhà bọn họ thân thích tạm dừng một chút lại quá hai năm nhân ra tìm ca cũng sẽ không tìm ngô gia cùng thi ra người đại hoa vội hỏi người nói ca không phải là tự lập đi Ta không được, tự lập hỏi. Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Các ngươi cái kia trường học cùng chúng ta trường học không sai biệt lắm. Trong trường học mũi đều là công Cố tình ngươi còn cả ngày ngốc tại trong phòng nghiên cứu đồ vật. Nếu là không ai cho ngươi giới thiệu. Ngươi nói không chừng còn thật có khả năng tìm không ra đối tượng. Giới thiệu cho tự lập khá tốt. Cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Tự lập chừng hắn một cái. Tam Hoa, đem ngươi tác nghiệp lấy lại đây. Ta nhìn xem viết hảo không, Tam Hoa vội vàng nói, còn không có, không có liền thành thật viết, đừng dựng lỗ tai nghe chúng ta nói chuyện phiếm, tự lập nói, cuối tháng học không xong, chúng ta đưa Nhị Hoa đi cứu ra ra ra thời điểm, không mang theo người đi, Tam Hoa, ta hiện tại liền viết, 8 tháng số 2, buổi sáng, huynh đệ 7 cái đi rồi, Nhị Hoa đi học hỏa, Đại Hoa bọn họ tiếp tục nghỉ hè lữ hành, bọn họ bảy cái đi rồi. tống chiêu đệ không có việc gì liền đi cách vách nhìn xem thiếu tú dung. thiếu tú dung nôn ngén nghiêm trọng, vốn dĩ liền rất gầy, hợp với phun một tháng, mặt gầy cùng tống chiêu đệ bàn tay dường như, tống chiêu đệ thấy nàng vất vả như vậy, vài lần tưởng khuyên nàng dứt khoát đừng sinh, lời nói đến bên miệng lại vội vàng nuốt trở về.